Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 23 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 151, điên cuồng như ma, ưu tĩnh trong phòng cuối cùng vào ngụy vô kỵ phản thủ đóng lại cửa phòng. Nguyên bản rất nặng màu vàng lật liêm mạc đã bị kéo kia trung niên nam tử liền đứng ở một trương rộng rãi nguyễn sạp phía trước mỉm cười xem dung cẩn. Cẩn nhi, như vậy sinh khí là muốn làm cái gì? Trung niên nam tử mỉm cười hỏi, dung trương. Này trung niên nam tử, đúng là Tây Việt đế tam hoàng tử theo vương dung trương. ngụy vô kỵ thở dài, đi tới nâng tay ấn xuống dung cẩn trong tay thu la đao. Dung cẩn lạnh lùng nâng tay rời ra ngụy vô kỵ thủ, đầu đao vẫn như cố bình tĩnh chỉ vào dung trương. Ngươi, muốn giết thanh thanh, ngươi muốn chết sao, ngươi muốn giết ta. Dung trương thần sắc có chút cổ quái đứng lên tuấn nhã dung nhan thượng tránh qua một tia cùng bề ngoài không tương xứng vạn vẹo Dung cẩn lạnh lùng xem hắn cũng không trả lời. Dung trương bình tĩnh nhìn hắn lạnh lùng. Dung nhan có chút tim đập mạnh và loạn nhịp thấp giọng khinh nam nói: Ngươi cùng ngươi nương bộ dạng chân tướng. Dung cẩn không lưu tình chút nào nâng đao đẩy ra hắn muốn thân tới được thủ nói ta chưa thấy qua nàng. Ngươi không cần theo ta lôi kéo tình cảm, cảm thương hại thanh thanh. Bản công tử sẽ hắn chết. Dung trương nhưng không để ý hắn lãnh khốc ngữ khí cùng thần sắc mỉm cười lắc đầu nói: Không, ngươi sẽ không giết ta. Thật sự là cái hài từ ngốc, dung cẩn trên mặt tránh qua một tia châm chọc ý cười, không lại nói chuyện trực tiếp năng đao liền hướng tới dung Trương bổ tới. Dung cẩn, ngụy vô kỵ biến sắc, hắn vốn là phóng dung cẩn khả năng sẽ đột nhiên ra tay, bởi vậy vừa thấy đến dung cẩn động tác liền lập thức chắn dung Trương trước mặt dơ lên chiếc phiến giá ở dung cẩn đao. Dung cẩn hừ lạnh một tiếng, huy đao chém ngang không lưu tình chút nào lại một lần nữa bổ về phía dung chương, ngụy vô kỵ trở lại tay không chụp vào dung cẩn tu la đao tuy rằng đao bị bắt nhưng là ngụy vô kỵ trên tay cũng là một mảnh màu đỏ. Vô kỵ, dung chương nhíu nhíu mày, xem ngụy vô kỵ máu tươi chảy dòng thù. Dung cẩn thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, hiện tại ngươi tổng nên biết ta là không phải hạ thủ được thôi. Dung trương tự hồ có chút bất đắc sĩ thở dài, nói, người đứa nhỏ này thì khí thật là xấu. Không được dùng loại này khẩu khí cùng bồn vương nói chuyện. Dung cần phiền chán nổi giận nói. Dùng trương nhưng không có để ý đến hắn, mà là lôi kéo ngụy vô kỵ đến đi qua một bên bôi thuốc. Đối với tập võ người mà nói thủ có bao nhiêu trọng yếu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu là thương trọng ngụy vô kỵ võ không tuy rằng không đến mức toàn phế nhưng cũng ít nhất muốn chết tồn hai ba thành. Nhưng là đối với một cái tuyệt đỉnh cao thủ mà nói chính là một chút ít cũng có thể là một cái hoàn toàn bất đồng cảnh giới Dung Cẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm bôi thuốc hai người, đợi đến ngụy vô kỵ băng bó tốt lắm miệng vết thương Dung Trương mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại xem Dung Cẩn ôn nhu nói Bởi vì ta muốn giết cố Lưu Vân, ngươi sẽ giết ta Gì muốn sát thanh thanh nhân, bồn vương đều phải sát Dung Cẩn lạnh lùng nói Dung Trương thở dài lắc đầu, nói hài tử ngốc bồn vương là vì ngươi hảo Dung cần cười lạnh, hiển nhiên là căn bản không tin Dung Trương trong lời nói. Một cái từ nhỏ tới coi hắn như là người qua đường nhân, đột nhiên muốn giết hắn âu yếm nữ tử lại Mỹ Kỳ danh viết là vì hắn hảo. Hắn sẽ không tin, cũng không cần loại này hảo. Dung Trương bước chậm đi trở về trên đi văng ngồi xuống, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Dung cần lướt qua ngụy vô kỵ chém nữa hắn một đao. Cao mày nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Dung Trương xem hắn nói, người muốn ngôi vị hoàng đế cái gì? Là có như thế nào? Dung Cần Ngạo Nghĩa nói. Dung Trương cười nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi đã đã biết đến rồi ta cùng vô kỵ quan hệ, nên cũng biết nếu ta giúp ngươi trong lời nói. Ngươi có thể được đến bao nhiêu này nọ. Dung Cần nhíu Mày trên đời này không có ăn không phải trả tiền cơm chưa thiên thượng cũng tuyệt sẽ không rớt xuống bánh thịt đến. Quả nhiên chỉ thấy Dung Trương thản nhiên cười nói, rời đi cố Lưu Vân ta sẽ thay ngươi an bày một cái môn đăng hộ đối cô nương làm vương phi. Đến lúc đó, có ta duy trì, lại trừ bỏ dung tuyên cùng dung diễm, này ngôi vị hoàng đế đó là ngươi. Dung cẩn cúi mâu, hồi lâu bên môi mới gợi lên một tia thản nhiên ý cười. An bầy thật sự là không sai. Đến lúc đó, bổn vương đăng cơ kế vị, ngươi đang âm thầm thao túng triều đình, cho dù phụ hoàng không thấy ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, ngươi giống nhau có thể giang sơn nắm có phải hay không? Dùng chương lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi cho là ta đối ngôi vị hoàng đế cùng Tây Việt Giang Sơn cùng dám hứng thú sao. Bé ngoan, tình chi nhất tự hại người không ít ta cũng là vì tốt cho ngươi. Đã sắp hai mươi còn không có vương phi cũng không có con nối dòng. Cho dù thật sự chiếm tiên cơ triều thần nhóm cũng tuyệt sẽ không đồng ý một cái vô thê vô tử hoàng tử kế vị. Chỉ cần ngươi nhường ta giết cố Lưu vân, sở hữu ngươi hết thảy mong muốn đều sẽ đặt tới ngươi trước mặt. Ngươi! trong phòng bóng đen chợt lóe dung cẩn đã đến dung trương trước mặt lạnh lẽo tu la đao liền đặt tại hắn trên cổ người dám thương thanh thanh một sợi lông bổn vương đem ngươi bầm thây vạn đoạn dung cẩn trầm giọng cắn răng nói dung trương thanh thanh nâng tay đẩy ra rồi đặt tại trên cổ hắn đao nhìn dung cẩn ôn nhu nói ngươi sẽ không giết ta cẩn nhi ngươi minh bạch có phải hay không ta mới là ngươi phụ vương Mấy năm nay, người không phải luôn luôn đều phải đòi hỏi ta vấn đề này sao. Dung Cẩn đồng tử mắt bay nhanh co rút lại một chút một chút thản nhiên màu đỏ tươi ở đáy mắt chậm rãi tràn ra. Hồi lâu mới nghe được Dung Cẩn thanh âm dường như có chút gian nan theo kia lạnh như băng lại đỏ tươi ướt át môi mỏng lý phun ra. Phụ vương, đó là cái, cái gì ngoạn ý, cẩn nhi, Dung Trương khẽ nhíu mày tự hồ phát hiện có cái gì không đối. Lại nghe đến Dung Cẩn lạnh lùng tiếng cười. Phụ vương, bản công tử từ nhỏ hội chính mình một người lớn lên, chính mình học quyền mưu, chính mình học võ công, chính mình học. Giết người, người cảm thấy, bản công tử thực cần phụ vương loại này này nọ. Lão nhân cũng rất chán ghét người còn dám tới phiền bản công tử, muốn chết. Huyết sắc hoàn toàn tràn ngập toàn bộ đáy mắt, dung cần một phen nắm chặt dung chương cổ. Dung chương tuy rằng mấy năm nay thân thể khiếm dai, nhưng là năm mới nhưng cũng là văn võ song tu. Phản ứng đi lại bay nhanh nâng tay chạc hướng dung cẩn nắm chặt cánh tay của mình thượng huyệt đảo. Từ dịp dung cẩn buông tay chi cực lập tức phi thân hướng bên kia thối lui. Đồng thời, nhìn đến không đối ngụy vô kỵ cũng khi trên người tiền, đánh úp về phía dung cẩn áo trong. Nghe được sau lưng động tĩnh, dung cẩn lập tức buông tha cho dung trương xoay người cùng ngụy vô kỵ đánh lên. Rất nhanh, ngụy vô kỵ liền phát hiện dung cẩn mỗi một chiều đánh ra thế nhưng đều so với bình thường toạt nhìn lợi hại hơn 2 -3 phân nhưng là may mắn tựa hồ không có ngày xưa xảo quyệt âm hiểm chính là trực lai trực khứ dường như dựa vào trực giác ở cùng ngụy vô kỵ động thủ nhưng là ngụy vô kỵ biết ngay cả như vậy hắn chỉ sợ cũng khó lấy chế phục hiện tại dung cẩn dung cẩn ngươi hồ nháo cái gì một bên chống đỡ dung cẩn thế công ngụy vô kỵ lớn tiếng quát dung cẩn lại dường như bất giác trong tay tu la đao huyễn khởi một mảnh huyết sắc quang mang chết đi ngụy vô kỵ ngươi cũng đi từ ngươi còn nhận được ta Ngụy vô kỵ cũng thấy được dung Cẩn sung huyết hai mắt kia bộ dáng rõ ràng chính là đã mất đi rồi thần trí, chỉ phải đối bên cạnh dung trương nói nghĩa phụ người đi trước, ta ngăn không được hắn, đừng bị thương hắn. Dung trương trầm giọng nói, dung cần tựa hồ đối dung trương thanh âm càng thêm mẫn cảm một ít, vừa nghe đến hắn thanh âm lập tức buông tha trong Ngụy vô kỵ xoay người xông đến, muốn giết thanh thanh, ngươi đi tìm chết đi.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 Chỉ thấy dung cẩn trạng như điên giải, muốn tiến lên đây hỗ trợ thị vệ không chỗ nào không phải là không ra hợp lại liền ngã xuống hắn đau hạ. Bất quá may mắn, chỉ cần nhân ngã hắn cũng không so đo đến cùng từ không chết cũng không sẽ ở cuối đầu đi bổ đao, mà là tiếp tục đi chặt bỏ một người. Chỉ khoảng nửa khắc trong viện liền tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Như vậy nồng hậu mùi máu tươi cũng nhường dung cần vốn là xung huyết đôi mắt trở nên dường như là nhiễm huyết bình thường đỏ như máu, nhìn không tới nửa điểm nguyên bản thuộc loại nhân hẳn là có tình hình. Thanh thanh, bị nhiều người như vậy ngăn chờ đường đi, dung cần cảm thấy phiền chán cực kỳ, hắn chỉ bằng bản năng để đao chém liền. Chỉ cần đem sở hữu nhân đều giết sạch rồi, có thể tìm được thanh thanh, ngụy vô kỵ đuôi lông mày hơi hơi một điều. Lại một lần nữa sáp nhập mọi người trong lúc đó, cản lại muốn muốn rời đi dung cần. Dung cần giờ phút này toàn bộ lý trí, nếu là đi ra ngoài cũng gặp được nhân liền sát, ngày mai việc vui liền lớn. Mau, phái người đi tìm cố lưu vân đi lại. Một bên ngăn lại mộc thanh y, ngụy vô kỵ vẻ mặt sườn thủ hướng người bên cạnh phân phó nói. Liên loại này thời điểm đều còn có thể nhớ được mộc thanh y, hẳn là luôn sẽ có chút hiệu quả đi. Dung Trừng đứng ở trong một cái góc xó, ôn nhã dung nhan âm trầm trắng bạch. Nghe xong Ngụy Vô Kỵ trong lời nói, hướng tới người bên cạnh gật gật đầu, bên cạnh thị vệ vội vàng phi thân mà đi. Mộc Thanh Y hơn nửa đêm bị nhân đánh thức nguyên bản thập phần không hờn giận, nhưng là nghe được Dung cần gặp chuyện không may tin tức nhưng cũng hạ nhảy dựng. Nhưng là nàng vừa mới bị nhân ám sát qua Cố phủ lý vô luận là ai cũng tuyệt sẽ không đồng ý nàng một người đi theo cái thân phận không rõ nhân đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ phải Từ Hà Tu Trúc cùng vô tâm đi cùng cùng đi. Đợi đến đoàn người trở lại kia tòa thần bí tiểu viện thời điểm, còn chưa vào cửa đã nghe đến bên trong truyền ra đến mùi máu tươi. Hà Tu Trúc nhíu nhíu mày đem Mộc Thanh Y che ở phía sau. "Công tử trăm ngàn cẩn thận." Mộc Thanh Y trầm mặc gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn đã đoán đến phát sinh sự tình gì. Quả nhiên, Đẩy Khai viện môn, một đạo sáng giọng hồng mang liền đập vào mặt mà đến. Hà Tô Trúc hừ nhẹ một tiếng, nâng tay vung lên ngăn nganh diện mà đến đao khí, nhưng là ống tay áo lại vẫn như cũ bị lột bỏ một góc. Bất quá dung cần cũng không có chú ý bọn họ bởi vì hắn chính đè nặng ngụy vô kỵ dùng sức đánh. Trong ngày xưa tác phong nhanh nhẹn, khí độ tôn quý ngụy công từ lúc này cũng là một bộ trước nay chưa có chật vật bộ dáng. Trên người một bộ thượng bị họa xuất phải nói toạc ra ngấn có địa phương đã đổ máu, may mà chẳng phải vết thương chí mệnh. Liền ngay cả tóc đều có chút hỗn độn, tuấn Mỹ dung nhan thượng chỗ dưới cầm cũng có một đạo ô thanh, nhìn qua như là dụng quyền đầu đánh cho. Nhìn đến hạ tu chúc ngụy vô kỵ nhất thời mừng rỡ. Hạ huynh, mau tới hỗ trợ. Hạ tu chúc cao mày nhìn nhìn, hắn cũng nhìn ra dung cần bộ dáng không quá bình thường. Xuân thủ nhìn về phía bên cạnh mộc thanh y, mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài nói, động thủ đi, trước chế phục hắn lại nói. Hà Tu trúc không tiếng động gật gật đầu, lăng Không nhảy, một trường phách về phía Dung Cẩn phía sau lưng. Có Hà Tu trúc hỗ trợ, Ngụy Vô Kỵ áp lực nhất thời đại giảm, phi thân thối lui đến Mộc Thanh Y bên người muốn xuyễn khẩu khí. Các người đến cùng làm cái gì? Mộc Thanh Y nhìn chằm chằm trong viện đánh nhau hai người, nhíu mày hỏi. Ngụy Vô Kỵ cười khổ nói, ta cũng tưởng biết chúng ta đến cùng làm cái gì cho dù nghĩa phụ theo như lời trong lời nói kích thích đến dung cần này phản ánh cũng không tránh khỏi rất kịch liệt một ít vẫn là có cái gì bọn họ không biết sự tình ngụy vô kỵ nhíu mày trầm tư ngươi còn tưởng nhìn đến khi nào thì bên kia hạ tu trúc thanh âm lạnh lùng truyền đến hiển nhiên là đối ngụy vô kỵ nói hiện tại này trong viện nhân quả thật là không ít nhưng là đủ tư cách khùng dung cần động thủ lại chỉ có hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ Nhưng là nguyên bản ba người võ công đều là tám lạng nửa cân, hạ tô chúc muốn độc tự một người chế phục dung cần căn bản là không có khả năng, dùng hết toàn lực sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương hoặc là vừa chết nhất thương. Cho nên, cho dù ngụy vô kỵ đã bị thương, nhưng cũng không thể không tiếp tục. Hai cái đồng cấp khác tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ cuối cùng miễn cưỡng đem dung cần cấp chế chủ. Hạ tô chúc nhíu nhíu mày, sườn thủ đối bên cạnh mộc thanh y nói kiên trì không được bao lâu. Mất đi lý trí dung cẩn khí lực trở nên lớn vô cùng trọng yếu nhất là hắn giống như căn bản không cảm giác mỏi mệt bình thường. Theo lý thuyết phía trước đã cùng ngụy vô kỵ đánh đã lâu như vậy cho dù không bị thương hẳn là cũng tiêu hao không ít thể lực nhưng là cơ nhiên hay là muốn hai người liên thủ cũng dùng xong không ít thời gian mới miễn cưỡng đem nhân chế phục. Lan, thanh thanh, thanh thanh, bị nhân ngăn chặn không thể động đẩy dung cẩn không khỏi càng thêm táo bạo đứng lên hà tô trúc cùng ngụy vô kỵ lại càng thêm không dám buông tay chỉ có thể gắt gao ngăn trận dung cẩn bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng lúc này đây nếu lại nhường dung cẩn tránh thoát hoàn toàn bị kích khởi thô bạo tâm huyết dung cẩn thật sự có khả năng hội huyết dẩy kinh thành cẩn nhi dung trương sắc mặt tái nhợt rốt cục nhịn không được vọt ra cũng không tưởng dung cẩn thế nhưng còn nhớ rõ hắn thanh âm vừa nghe đến hắn thanh âm lập tức lại bùng nổ đứng lên lan ta muốn giết ngươi giết ngươi Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ, phía trước bị Dung Cần khảm thương thủ đau đến hắn thẳng nhíu mày Nhưng là hắn lại động liên tục cũng không thể động chỉ có thể dùng hai tay gắt gao chế trụ Dung Cần trọng huyệt nhường hắn vô pháp nhúc nhích Dung Cần, Mộc Thanh Y bước nhanh lướt qua trước mặt Dung Trương, đi tới Dung Cần trước mặt Dung Cần, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Nâng tay nhẹ nhàng phất qua hắn bên má tán loạn sợi tóc Mộc Thanh Y ôn nhu nói Công tử Hạ tu trúc khẽ nhíu mày, dung cẩn này bộ dáng thật sự là có chút nguy hiểm, mộc thanh y tay chói gà không chặt nếu là không cẩn thận thương đến kia thật là không chết thức thương. Mộc thanh y lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Thở dài thong rong cẩn bên hông ám trong túi tìm ra nàng đưa kia khối hàn ngọc phóng tới dung cẩn trong tay. Dung cẩn phản xạ tính cắt gao chộp vào trong tay, lạnh lẽo hàn ý nhường hắn điên cuồng động tác dừng một chút màu đỏ đôi mắt có chút nghi hoặc nhìn người trước mắt mộc thanh y chiều hà tu trúc cùng ngụy vô kỵ sử cái ánh mắt ý bảo bọn họ trước mang dung cần rời đi nơi này này mãn viên huyết tinh hơi thở sẽ chỉ làm dung cần tình huống trở nên càng thêm hỏng bét ngụy vô kỵ nhìn thoáng qua dung trương dung trương cuối mâu thở dài vẫy vẫy tay ý bảo ngụy vô kỵ đem nhân mang đi ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc một người một bên kiềm kẹp trụ dung cần xoay người vào phía sau phòng Nơi này tự nhiên không phải tam hoàng tử theo vương phủ trong phòng đều có mật đạo có thể cho bọn họ thông hướng muốn đi địa phương. Vị này, Mộc Thanh Y nhìn trước mặt thần sắc tối tam hoàn toàn bất đồng cho lần trước ở trên đường nhìn thấy theo vương mẫu dạng trung niên nam tử, do dự một chút mới vừa rồi nói, sự tình hôm nay. Dự vương phủ ngày khác lại hướng các hạ lãnh giáo, đi trước cáo từ. Dùng trương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói, lá gan của ngươi nhưng là không nhỏ. Mộc thanh y lơ đẩy có chuyện đêm nay nàng tự nhiên cũng đoán được không ít chuyện tình. Chính là hiện tại dung cần tình huống không rõ, nàng cũng vô tâm so đo này đó chính là lạnh nhạt cười, chắp tay nói cáo từ. Vô tâm che ở mộc thanh y trước mặt để phòng nhìn thoáng qua dung trương mới một tay kéo mộc thanh y phi thân lược ra ngoài tường. Phía sau, dung trương thần sắc không hiểu nhìn minh mang bầu trời đêm im lặng xuất thần. Trở lại dự vương phủ dung cần quả nhiên đã bị hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ cấp mang về đến. Tính tâm huyền trong ngày thường vốn là ít người, có thiên khuyết thành hộ vệ thủ hộ càng không cần lo lắng kinh đến người nào. Mộc thanh y đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến dung cần bị người dùng một cái tinh tế vòng cổ chói kia vòng cổ tuy rằng bất quá ngón tay phẩm chất dung cần lại thế nào cũng tránh không ngừng. Buộc chặt nhân hiển nhiên là lo lắng hắn ma bị thương chính mình, còn không quên ở vòng cổ thượng triền một vòng thật dày bố. Nhìn đến dung cần bị đạt ở thượng Mộc Thanh Y nhíu nhíu mày Bên cạnh trong ghế dựa ngụy vô kỵ một thân chật vật ngoại Tại bên trong động liên tục cũng không tưởng động một chút Hiển nhiên là mệt đến không nhẹ Nhìn đến Mộc Thanh Y thần sắc bất đắc dĩ cười nói Không phải chúng ta thường đem hắn ném xuống đất tầm thường ghế dựa Cùng giường khả kinh không dậy nổi hắn ép buộc Bên cạnh thượng đã trở thành một đống vật liệu gỗ ghế dựa chính là chứng cớ Tốt nhất đàn chiếc ghế tử nhân nhất bỏ vào đi liền lập tức tán giá Ngụy vô kỵ một bên chậm rãi vì chính mình lại một lần nữa vỡ ra thủ băng bó, một bên nói đây là cực bắc nơi đào móc xuất ra kim thạch rèn vòng cổ lấy nhân lực lượng là tuyệt đối tránh không ngừng. vô luận là người bình thường vẫn là cái thế cao thủ hơn nữa này vòng cổ bản thân cũng có chứa hàn ý hẳn là có thể nhường hắn mau một chút tỉnh táo lại. chị phần ngọn không trị được bản chỉ sợ còn muốn nghĩ biện pháp khác bằng không chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ Tô Trúc nghiêm nghị xem một thanh y trầm giọng nói. Vô luận là dùng hàn ngọc thanh tâm ninh thần, vẫn là dùng hàn thiết mạnh mẽ thanh tỉnh, đều là chỉ phần ngọn biện pháp. Nếu không giải quyết sung cần bản thân vấn đề trong lời nói, sớm muộn gì có một ngày hắn muốn điên cuồng trí tử. Lại nói tiếp này đến cùng là chuyện gì xảy ra. ngụy vô kỵ nhíu mày nói. Nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng không biết sung cần lại này tật xấu. Luôn luôn đều chính là nghe nói dung cần thân thể suy yếu, nhưng là chân chính thân thể suy yếu nhân là tuyệt đối không có dung cần như vậy võ công. Đồng dạng, chân chính thân thể suy yếu nhân, cho dù phát cuồng cũng quyết không sẽ có dung cần lớn như vậy lực sát thương. Mộc Thanh Y có chút ảm đạm lắc lắc đầu. Ngô, thượng dung cần lại một lần nữa bắt đầu dẫy dụa đứng lên. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói, liên điểm huyệt đều không hữu dụng sao? Mộc thanh y thở dài, đối hai người nói, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta xem hắn là đến nơi. Hạ tu nhíu mày, không đồng ý nói, không được này rất nguy hiểm. Mộc thanh y cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Huống chi, Ngụy công tử không phải nói sao, này vòng cổ hắn tránh không ra. Ngô, thanh thanh, dung cẩn thống khổ dên gì. Lúc này hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn, lại chỉ có đầy trời huyết tinh. Trong lòng có một cỗ cực kỳ thô bạo cảm giác kêu gào muốn hắn đem trước mắt tất cả mọi người giết sạch. Nhưng là bị hàn thiết vòng cổ chói buộc bên tay lại còn truyền đến một cái rất tinh tường mềm nhẹ tiếng nói, lại nhường hắn cảm thấy thập phần thoải mái, dường như cứ như vậy vĩnh viễn ngủ đi qua đều là nhất thiện thập phần khoái trá sự tình bình thường. Vì thế, hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm huyên hắn đầu óc đều phải nổ tung bình thường, nhường hắn không tự chủ được muốn kêu gọi một cái tên. Thanh thanh, thanh thanh, đau. Mộc thanh y vội vàng cuối người ở bên người hắn ngồi trồm hỗn xuống dưới, ôn nhu nói, chỗ nào đau. Đầu, đau đầu, sát, ta đem bọn họ đều giết. Thanh thanh, mộc thanh y hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng va chạm vào trán của hắn, mềm nhẹ kìm ôn nhu nói, không có việc gì, rất nhanh sẽ không đau. Đừng sợ, xem thượng dần dần bình tĩnh trở lại nhân, ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc liếc nhau, ngụy vô kỵ thở dài thấp giọng nói, đi thôi, hẳn là không chúng ta chuyện gì. Hà Tô Trúc quay đầu nhìn thoáng qua ngồi chuồng hỗn trên mặt đất ôm Dung Cần đầu ôn nhu thấp giọng nói chuyện bạch kỳ thiếu niên, không tiếng động đi theo ngụy vô kỵ đi ra ngoài. Dung Cần vừa tỉnh lại liền nghe đến trong phòng thản nhiên Mai Hương, hít sâu một ngụm tâm tình không khỏi sung sướng đứng lên. Là Thanh Thanh điều chế U Hàn Hương. Kỳ thật Thanh Thanh điều chế U Hàn Hương cùng năm đó Mai Phi lưu lại chẳng phải hoàn toàn giống nhau, ít nhất Dung Cần có thể rõ ràng nhận ra này trong đó khác biệt nhưng là Dung Cần lại cảm thấy chính mình càng thích Thanh, thanh. Giật mình mới phát hiện chính mình thế nhưng bị người dùng cái gì thiết vọng cổ chói. Cho dù là tuyệt thế cao thủ bị như vậy chói cả đêm không thể động đầy cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Toàn thân đều đau nhức không thôi, sau lưng địa phương lại nóng bừng đau. Dùng cần nguyên bản giấy ánh mắt dùng mình, tối hôm qua một màn mạc nháy mắt dùng tới đau lòng. Vẫn như cũng có chút sung huyết đôi mắt nhan sắc dần dần lại bắt đầu càng sâu. Một cái hơi lạnh nhẹ tay khẽ che ở đôi mắt hắn. Không cần bỏ qua loạn thưởng, Dung Cẩn khống chế tốt chính ngươi. Thanh Thanh, Dung Cẩn thấp giọng nói. Ân, thủ Thanh Thanh hất ra trước mắt xuất hiện là một thanh y mang chút ủ rũ Dung nhan. Chính là mặc quần áo tố sắc quần áo, sợi tóc bán cúi, đáy mắt mang theo thản nhiên ám màu xanh. Hiển nhiên là cả đêm đều không có nghỉ ngơi Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Dung Cẩn lắc đầu, Thanh Thanh, tối hôm qua làm sợ ngươi. Vẫn như cũ mang theo màu hồng đôi mắt lộ ra một tia khẩn trương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 ta đi gọi hắn tiến vào đêm này vòng cổ cười bỏ dung cẩn sắc mặt hơi trầm xuống ngụy vô kỷ tối hôm qua ít nhiều ngụy không tử bằng không một thanh y nhẹ giọng thở dài nói biết ngươi không thích hắn nhưng là hiện tại đừng phát giận tối hôm qua tuy rằng không bị ngươi làm sợ nhưng là ngươi luôn luôn như vậy đi xuống cũng là không được biết sao thân thể của chính mình dung cẩn làm sao có thể không biết chính là bởi vì biết đến càng rõ ràng hắn lại càng chán ghét những người này. Nhưng là Dung Cẩn cho tới bây giờ cũng không là không biết đúng mực nhân, hắn cũng không khả năng vĩnh viễn cũng không gặp Ngụy Vô Kỷ. Chỉ phải gật gật đầu, chỉ chốc lát sau Ngụy Vô Kỵ liền đi tiến vào tối hôm qua đều là vẫn là ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng để lại dấu vết cằm phía dưới nhất đại khối ám màu xanh dấu vết nhường hắn nguyên bản tuấn nhã dung nhan trở nên có vài phần buồn cười, trên tay còn quấn quít lấy băng gạc, cười tủm tỉm xem Dung Cẩn nhíu mày nói a, tình dung cần thản nhiên xem hắn cũng không nói chuyện ngụy vô kỵ cũng không để ý tiến lên đây cười đi dung cần trên người xiềng xích không nghĩ dung cần sáng năng động nâng tay liền hướng tới ngụy vô kỵ trên mặt một quyền đánh đi qua ngụy vô kỵ kinh hồ một tiếng vội vàng lui về phía sau may mắn dung cần mỗi lần phát tác sau đều có chút cả người vô lực này một quyền mới không có tấu đến ngụy vô kỵ trên mặt ngụy vô kỵ ngày hôm qua ở dung cần trước mặt ăn không nhỏ mệt lúc này có chút kinh hồn chưa đỉnh Dung Cẩn có ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa sao? Dung Cẩn tựa vào Mộc Thanh Y trên người, khiêu khích sơ sơ lên mi, bản công tử chính là vong ân phụ nghĩa, ngươi thế nào? Ngụy công tử nhất thời chán nản, hắn có thể thế nào? Tức giận đối Mộc Thanh Y nói, đối như vậy cái hỗn đàn tốt như vậy, ngươi sẽ không sợ hắn ngày nào đó trở mặt vô tình. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói, sẽ không, Dung Cẩn đối ta tốt lắm. Dung Cẩn nghe xong lời này, tâm tình nhất thời đại duyệt. Dựa vào một thanh y đầu vai cỏ cỏ, vừa lòng nằm trở về. Một ngày này một đêm, thực cố sức kỳ thật là hắn, phát tác thời điểm tự nhiên không cảm giác nhưng là một khi tỉnh lại liền dường như phát tác thời điểm lực đại vô cùng là đem mặt sau thời gian thể lực tinh lực cấp trước tiên trừ rất bình thường. Xem hai người kia, ngụy vô kỵ lắc lắc đầu xoay người đi ra ngoài. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, dung cần tinh thần nhiều mở to mắt mới nhìn đến một thanh y vẫn như cũ ngồi ở bên giường xem hắn. Thanh lệ trong đôi mắt lại mang theo thản nhiên lo lắng cùng ủ rũ. Thanh thanh đi lên nghỉ ngơi một lát. Dùng cần hướng mặt trong nhường nhường, đem một nửa kia vị trí nhường xuất ra cho nàng. Bọc thanh y lắc đầu nói, không cần, như thế này ta trở về phòng nghỉ ngơi liền hảo. Còn có không có nơi nào không thoải mái. Dùng cần lắc đầu trừ bỏ cả người vô lực bên ngoài, hắn cảm thấy thoải mái cực kỳ lôi kéo mộc thanh y tay cầm ở trong lòng bàn tay dung cần nửa khép ánh mắt hỏi hắn không làm khó người đi hắn mộc thanh y ngẩn ra rất nhanh liền phản ứng đi lại hắn nói là theo vương dung trương cười yếu ớt nói không có như thế nào dung cần nói về sau không cần cùng hắn một mình đứng ở cùng nhau hắn phải ngươi cũng muốn trước nói với ta một tiếng mộc thanh y trầm mặc một lát thấp giọng hỏi nói phía trước phái thích khách tới giết ta nhân chính là hắn sao Tuy rằng này người ở bên ngoài xem ra thật sự là một cái không tốt lắm lý giải sự tình, nhưng là nếu đổi một cái góc độ xem trong lời nói nhưng cũng là có khả năng nhất sự tình. Nắm tay nàng hơi hơi cứng đờ, một thanh y dường như không có cảm giác được bình thường, mỉm cười lấy tay kia thì phủ trên hắn nắm chính mình tay mờ u bàn tay ôn nhu nói, không phải theo dõi ngụy vô kỵ sao thế nào đánh lên. Phía trước mỗi lần phát tác phía trước Dung Cần đều sẽ đem chính mình rút vào thạch thất Có thể thấy được này bệnh phát tác ít nhất vẫn là có một đại khái chu kỳ cùng điểm báo Nhưng là lúc này đây lại đột nhiên ở nơi đó phát tác chỉ sợ là chuyện gì kích thích hắn Dung Cần mở ửng đỏ đôi mắt nhìn nàng, mộc thanh y cười yêu ớt nói Còn có cái gì không thể theo ta nói sao Hắn nói hắn mới là ta phụ vương Thật lâu sau, Dung Cần mới vừa rồi mở miệng có chút miến răng nghiến lợi nói Tuy rằng hắn đối trong cung cái kia lão nhân quả thật là thập phần chán ghét, nhưng là nhưng cũng còn không có lại đổi một cái cha tính toán. Hoặc là nói, dung cần tuổi cùng trải qua sớm đã qua khát vọng có một phụ thân yêu thương chính mình lúc. Có lẽ ở hắn 78 tuổi phía trước cũng từng hy vọng qua cái kia ngẫu nhiên hội lặng lẽ đến mai viên tế điện tao nhã nam từ mới là chính mình phụ thân, nhưng là kia cũng chỉ là 78 tuổi phía trước sự tình. Hiện tại Dung Trương đột nhiên nói cho hắn chuyện này có thể được đến chỉ có Dung Cửu Công Tử phẫn nộ. Đối này, Mộc Thanh Y từng lén cũng có qua không ít đoán. Nhưng là bởi vì theo vương cùng Tây Việt Đế đối Dung Cần thái độ quá mất quỷ dị mà luôn luôn cảm thấy lẫn lộn. Nếu Dung Cần thật là Dung Trương con, như vậy Dung Trương này 20 năm đến chẳng quan tâm muốn thế nào giải thích mà Tây Việt Đế nay đối Dung Cần Sùng Nịch vừa muốn thế nào giải thích. Nhưng là nếu Dung cần là Tây Việt đế con, Dung trương lại vì sao sẽ nói loại lời này, Dung cần 8 tuổi phía trước lại vì sao sẽ bị ném ở mai viên không quan hệ hỏi đến. Người tin tưởng hắn sao? Mộc thanh y cúi đầu hỏi. Dung cần cười lạnh nói, có tin hay không có cái gì khác nhau sao? Chẳng lẽ hắn dám chạy đến lão nhân trước mặt trước mặt mọi người nói lời này? bổn vương không cần thiết cái gì phụ vương vẫn là phụ hoàng, hắn cùng lão nhân đều là giống nhau, thanh thanh không cần tin tưởng hắn. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, ta đương nhiên không tin tưởng. Phải biết rằng, vị kia hiện tại còn muốn sát nàng đâu. Tin tưởng một cái muốn sát nàng nhân, nàng cũng không phải chán sống vị. Dung cẩn nắm bắt Mộc thanh y cẩn thận xinh đẹp tuyệt trần ngọc thủ nếu mày nói, bản công tử cũng thật chán ghét bọn họ. May mắn thanh thanh không phải đang ở hoàng gia cố ra tốt lắm. Cho nên tối hôm qua hắn nói muốn giết chết Dung Trương, mặc dù có thần trí không rõ nguyên nhân ở bên trong, nhưng là ít nhất cũng có một nửa là thật. Mộc Thanh Y mỉm cười sờ sờ chán của hắn, cười nói, chán ghét trong lời nói không để ý bọn họ là được. Cố gia quả thật là tốt lắm, nếu không phải kia chàng từ trên trời giáng xuống tai nạn, đang ở Cố gia Cố Vân Ca làm có được trên đời này sở hữu nữ tử tối hâm mộ hết thảy. Từ ái Tẩu Phụ, nho nhã phụ thân, ôn nhu mẫu thân, còn có cái thông minh tuấn mỹ ca ca. Khe khẽ thở dài, Mộc Thanh Y cười nói, Dung Cẩn như vậy cũng tốt lắm. Dung Cẩn sung sướng nửa nụ cười, nửa khép ánh mắt thấp giọng khinh nam nói ta mới không cần cái gì phụ thân đâu, bản công tử không có phụ thân nhưng những năm qua. Lão nhân, ấn, lão nhân cùng hắn cũng không là thứ tốt, bản công tử chỉ cần thanh thanh, chỉ cần thanh thanh theo ta cùng nhau.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 Dung cẩn là cái thứ nhất như thế đối nàng nam tử Mộc thanh y nhớ tới chính mình từng đối dung cẩn nói trong lời nói Nếu ta không thể yêu thượng ngươi kiếp này tất nhiên cũng sẽ không lại yêu người khác Không thể, làm sao có thể không thể đâu Xem trong lúc ngủ mơ nam tử khó được niềm tĩnh ngủ nhan Mộc thanh y trong lòng đột nhiên trở nên một bên mềm mại chương 152, nam cung nhã tới chơi Dung cẩn này nhất bệnh dự vương phủ nhất thời lại náo nhiệt đi lên Dung cẩn đột nhiên bị bệnh, hoàng đế tự nhiên muốn phái người đến quan tâm một phen, chúng hoàng tử vương ra tự nhiên cũng muốn tới thăm một phen, mộc thanh y vì chiếu cố Dung cẩn chậm trễ chính sự tự nhiên còn muốn xử lý. Rơi vào đường cùng, vừa mới chuyển đi không bao lâu thời gian mộc thanh y lại một lần nữa chuyển về thanh ninh hiên. Cũng may mắn cố phủ ngay tại dự vương phủ bên cạnh trực tiếp ở thường viện thượng khai một cửa cũng sẽ không dẫn nhân chú ý. Dung Cẩn trong phòng, Linh Khu ngồi ở phía trước cửa sổ phía sau vì Dung Cẩn bắt mạch. Ngụy Vô Kỵ Mộc Thanh Y đều ở bên cạnh xem, tuy rằng không biết Ngụy Vô Kỵ vì sao đột nhiên muốn nàng đến vì dự Vương bắt mạch, nhưng là mấy ngày nay dự Vương cốc không quyền quý quy củ đã sớm bị phá phá hư sạch sẽ, tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ này, ngồi xuống liền nghiêm cẩn vì Dung Cẩn bắt mạch. Mộc Thanh Y ngồi ở một bên đôi mi thanh tú nhíu lại cũng không ôm có nhiều lắm hy vọng. "Tấn Dung Cẩn trong lời nói, Nếu liên dược vương cốc trước đây cốc chủ đều không có biện pháp trong lời nói, như vậy, linh khu này dược vương cốc trưởng lão chỉ sợ cũng không có gì quá lớn kinh hỉ Một hồi lâu, linh khu mới thu hồi bắt mạch thủ, đôi mi thanh thú khinh xúc. ngụy vô kỵ hỏi, linh khu cô nương, dự vương thế nào? Linh khu có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, nói, dự vương điện hạ. Tự hồ cũng không có bệnh gì, cũng không có chúng độc hiện ra chính là mạch thượng quả thật là thập phần suy yếu. Nhưng là nhưng cũng không giống như là trời sinh thể nhược ngụy vô kỵ gật đầu nói Dự vương sinh ra thời điểm là thập phần khỏe mạnh Linh khu có chút kỳ quái nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái Hắn làm sao có thể biết dự vương vừa sinh ra thời điểm hay không khỏe mạnh Bất quá này linh khu cũng không ý miệt mài theo đuổi Mặc kệ hoài cái dạng gì tâm tư thân là một cái y giả gặp được kỳ quái bệnh tình nàng bản năng đã nghĩ muốn đi nghiên cứu Ngụy vô kỵ cùng một thanh y nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngụy vô kỵ nhíu mày nói có phải hay không là cái gì? Linh khu vội vàng hỏi. Ngụy vô kỵ lắc đầu, không có nói hắn hoài nghi dung cần có phải hay không bởi vì luyện công tẩu hòa nhập ma duyên cớ. Dù sao hắn hồi nhỏ cũng không có như vậy tật xấu. Nhưng là này tự nhiên không thể cùng linh khu nói.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 Linh Khu do dự một chút mới nói, có một người. Hai vị nếu là lo lắng trong lời nói, có thể tìm hắn thử xem xem. Ai, Ngụy Vô Kỵ hỏi, trong lòng cũng đã thản nhiên có một cái đề. Quả nhiên, Linh Khu nhẹ giọng nói, Mạc Vấn Tình. Mộc thanh y nhíu mi hỏi, Mạc Vấn Tình. Theo ta được biết, Dược Vương Cốc trước đây Cốc Chủ từng cũng thay Dự Vương Trần trị qua, nhưng là vẫn như cũ bàn tay trắng nõn vô sách, đừng Cốc Chủ. Linh khu đạm cười nói tuy rằng đại đa số nhân đều cho rằng mạc vấn tình y thuật vị tất so với được với trước đây cốc chủ Nhưng là đó là bởi vì hắn rất ít khi ở trên giang hồ hành tẩu hơn nữa tâm tư cũng không tại đây mặt trên duyên cớ Trên thực tế từ lúc trước đây cốc chủ qua đời phía trước cũng đã chính miệng nói qua Mạc vấn tình y thuật đã sớm đã trò giỏi hơn thầy Nếu trên đời này còn có thể có người có biện pháp trong lời nói ước chừng cũng chỉ có mạc vấn tình Chính là hiện tại Mặc vấn tình hành thông phiêu miểu bất định, chỉ sợ là rất khó không ai có thể đủ tìm được hắn. Mộc Thanh Y gật gật đầu nói ta đã biết đa tạ Linh Khu trưởng lão báo cho biết. Linh Khu đánh giá liếc mắt một cái trước mắt bạch kỳ nhanh nhẹn tuấn mỹ thiếu niên cười nhẹ nói, nhấc tay chi lao thôi. Điễn bước Linh Khu trên giường dung cẩn ngồi dậy đến mở mắt nhìn từ bên ngoài vào ngụy vô kỷ, nhíu mày nói đây là ánh mắt ngươi. Một cái ngàn lăng, một cái linh khu, Ngụy Vô Kỳ ánh mắt cho tới bây giờ đều là như vậy, làm cho người ta chán ghét. Ngụy Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ sờ sờ cây mũi nói, ngươi đến cùng đối ta có cái gì bất mãn? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi tám tuổi kia năm ta không cẩn thận? Vèo, một đạo chỉ phong xẹt qua, Ngụy Vô Kỵ bên má nhất lưu sợi tóc lạc yên mà đoạt, bay xuống ở màu tím cẩm y thượng. Ngụy Vô Kỵ có chút vô lực, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin tưởng sao? Khi đó hắn cũng mới mười mấy tuổi a thật vất vả thấy được chưa bao giờ đã gặp mặt tiểu đệ đệ đùa một chút không phải mỗi một cái ca ca đều sẽ can sự tình sao. Cách, tuy rằng hắn nhất thời khẩn trương cuối cùng không cẩn thận bắt hắn cho quên ở băng thiên tuyết địa mai lâm lý, nhưng là này cũng không thể trách hắn a hoàng cung cũng không phải hắn tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra địa phương. Nhưng là cần chỉ là vì này, dùng cần mấy năm nay liền dù sáng dù tối nơi nơi tìm hắn phiền toái tâm nhãn có phải hay không quá nhỏ một điểm vài năm trước nếu không phải ngàn lăng cản một chút hắn nói không chừng thật sự đã bị dung cần cấp giết chết a tốt xấu người cũng nên bảo ta một tiếng kaka ca a ca ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ thở dài nói ngụy vô kỵ nhớ ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng dung cần âm thanh lạnh lùng nói bên cạnh mộc thanh y có chút giờ khóc giờ cười xem hai người này phía trước không biết hai người này có cái gì sâu xa cũng liền thôi hiện tại đã biết lại tưởng thật chỉ có giờ khóc giờ cười bốn chữ Hò nhẹ một tiếng, Mộc Thanh Nghi thưởng thức trong tay chiếc phiến nói, các ngươi tính toán nhường ta gặp các ngươi cãi nhau. Ngụy Vô Kỵ nhún nhún vai, xem Dung Cẩn chính xác hỏi, hiện tại sự tình, ngươi có tính toán gì không? Dung Cẩn lạnh nhạt xem hắn, ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Vô Kỵ nói, ngươi có biết ta nói là cái gì? Thực rõ ràng, đối với Dung Trương này phụ thân Dung Cẩn chẳng phải dễ dàng như vậy nhận Không phải nói hắn đối Tây Việt hoàng đế có cái gì thâm hậu phụ tử cảm tình, mà là Dung Cẩn căn bản là không cần thiết cái gì tình thân. Nghĩa phụ cho nên vì này Dung Cẩn đối hắn đặc biệt cảm tình chỉ sợ cũng chỉ là nghĩa phụ chính mình lý giải có lầm thôi, ít nhất Ngụy Vô Kỵ không có nhìn đến qua Dung Cẩn trong mắt từng có một chút ít đối Mộc Thanh Y bên ngoài con người cảm tình. Ngụy Vô Kỵ khắc sâu cảm giác, bọn họ có tất yếu xác thực quả thật thực hiểu biết một chút Dung Cẩn mấy năm nay sở hữu sự tình. Có nhiều lắm sự tình là bọn hắn không biết, hoặc là nói, bọn họ thật sự là rất không quan tâm hắn. Dung cẩn lạnh lùng nói, không có đánh tính, muốn cái gì bồn vương hội chính mình đi lấy. Hắn thích tránh ngờ ngầm cũng đừng nhiều chuyện lão là thăm dò thám vĩ, cẩn thận bồn vương một đao chém hắn. ngụy vô kỵ bất đắc dĩ, hắn là ngươi, tiếp xúc nói dung cẩn âm lạnh ánh mắt ngụy vô kỵ chỉ phải thức thời im miệng, sự lời nói tóm lại, ngươi hào hào lo lắng một chút kỳ thật đêm đó hắn nói cũng không sai, ngươi là người thông minh hẳn là biết nếu có hắn hỗ trợ trong lời nói, ngươi có thể đi bao nhiêu gần lộ. không cần thiết. dung cần quả quyết cự tuyệt, cười lạnh một tiếng nói, bổn vương không cần thiết bị nhân khống chế giúp đồng dạng cũng không khiếm bất luận kẻ nào nhân tình. hắn là người phụ thân, những năm gần đây làm hết thảy đều là cho ngươi chuẩn bị, điều này sao hội xem như nhân tình? ngụy vô kỵ trong lòng âm thầm thở dài, lại biết lời này tuyệt đối không thể lại nói xuất khẩu. Dung cần dựa vào giường nhắm hai mắt lại, lãnh đạm nói, ngươi trở về đi, nói cho hắn bồn vương không cần thiết hắn nhiều chuyện. Hắn nếu là còn dám thương tổn thanh thanh, đừng trách bồn vương thủ hạ vô tình. Ngụy vô kỵ thở dài, trải qua đêm đó sự tình ai còn dám động Mộc Thanh Y. Bất quá, nghĩa phụ hội khẩn cấp đối Mộc Thanh Y ra tay, chỉ sợ cũng là ngồi không yên đi. Cũng là, như vậy một người ẩn nhẫn 20 năm, nhịn nữa đi xuống nói không chừng Tây Việt Đế đều chết già. Nếu Tây Việt Đế cùng nghĩa phụ, người hội giúp ai?" Ngụy Vô Kỵ hỏi, Dung Cẩn bên môi gợi lên một đóa lãnh khốc chê cười, màu hồng chưa lui đôi mắt tràn ngập ác độc ý cười. Ai dám giúp bọn hắn bổn vương sẽ giết ai? Hai người cùng chết không phải sạch sẽ." Ngụy Vô Kỵ cười khổ, lắc đầu xoay người đi ra cửa. Xem Ngụy Vô Kỵ rời đi, Mộc Thanh Y nâng tay nắm lại Dung Cẩn cười lạnh dung nhan, cười nói, "Ngươi làm gì dọa hắn?" Kỳ thật, Ngụy Vô Kỵ người này coi như không sai đi. Ngụy Vô Kỵ đối Dung Cần quả thật là không sai. Cho dù hắn ở lúc trước còn không biết vân ẩn đó là Dung Cần thời điểm đối Dung Cần coi như là không sai. Đương nhiên, khi đó đại khái là càng nhiều là kỳ phùng địch thủ kính nề. Dung Cần cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, không sai. Người tin không tin nếu ta hiện tại đi sát Dung Trương trong lời nói, Ngụy Vô Kỵ lập tức có thể theo ta liều mạng. Ngụy Vô Kỵ đối hắn không sai, là thành lập ở hắn là Dung Trương con trụ cột thượng. Nếu hắn cùng dung trương xé rách mặt hoặc là hắn không phải dung trương con Lại hoặc là dung trương muốn giết nhân là hắn trong lời nói ngụy vô kỵ chính là nguy hiểm nhất địch nhân Như vậy bất ổn cố thậm chí là tùy thời khả năng biến hóa không sai Hắn không cần thiết Bản công tử chỉ cần thanh thanh đối ta tốt ta cũng chỉ đối thanh thanh một người hảo Dung cần nghiêng đầu nhìn Mộc Thanh Y sung sướng cười nói Mộc Thanh Y nhíu mày Sự tình gì cao hứng như vậy Dung cẩn lắc đầu, bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Y lại cười đến càng thêm thoải mái đi lên. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ, chỉ phải lắc đầu lười lại để ý hội hắn. Theo trong vương phủ, Dung trương ngồi ở án thư sau để bút luyện tử. Trong thư phòng có vẻ có chút quạnh quẽ tịch liêu tứ phía trên vách tường đều quải cường điệu trọng mảnh xa, nhìn qua không giống như là một cái vương gia thư phòng, nhưng là càng như là một cái khuê các nữ tử thư phòng. Mảnh xa mặt sau vô số quải mấy bức hình thái khác nhau cung nữ đồ Chính là bị trùng trùng mảnh xa che khuất làm cho người ta thấy không rõ lắm Hòa trung nữ từ dung mạo ngụy vô kỵ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thư phòng trung Cung thanh nói, nghĩa phụ Dung trương tự hồ cũng không kinh ngạc Chính là đặt xuống bút hỏi cần nhi thế nào ngụy vô kỵ lắc đầu nói, nghĩa phụ không cần lo lắng, dự vương Tạm thời cũng không lo ngại Tạm thời, dung trương nhíu mày Ngụy Vô Kỵ vội vàng đem dung cần bệnh tình giải thích một lần, Dung trương nhíu mày, trầm mặc hồi lâu nói, ý của ngươi là nói, hiện tại cũng không biết cần nhi vì sao sẽ có như vậy bệnh, chính là hoài nghi hắn luyện công tẩu hòa nhập ma. Ngụy Vô Kỵ gật gật đầu, nói, Dự Vương cũng không thừa nhận đồng này cách nói, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy lấy Dự Vương tuổi, nay như vậy võ công thật sự là có chút bất khả thương nghị. Tuyệt thế thiên tài chẳng phải không có, ngụy Vô Kỵ liền chính mình cũng đã bị tán khó được vừa thấy tập võ thiên tài. Nhưng là Dung Cần cũng không giống nhau, phải biết rằng, Dung Cần 8 tuổi trước kia, hoặc là nói 12 tuổi phía trước kỳ thật đều hoàn toàn sẽ không võ công. Một cái hoàn toàn không có võ công trụ của thiếu niên có thể ở đi đi 3-4 thâm niên trong gian luyện thành một thế hệ cao thủ này tuyệt đối không phải nhất kiện bình thường sự tình. Năm đó Vân Ẩn tìm đến hắn hơn nửa đâm bị thương ngàn lăng thời điểm cũng bất quá mới 15 tuổi mà thôi. Chính là Vân Ẩn luôn luôn mang theo mặt nạ, liên thanh âm cũng có chút thay đổi thế cho nên ngụy Vô Kỵ luôn luôn cho rằng Vân Ẩn tuổi khả năng cùng bản thân không sai biệt lắm hoặc là so với chính mình đại. Dung chương gật gật đầu, cao mày Hắn cũng không có nghĩ đến Dung cần cư nhiên còn có thể có Vân Ẩn công tử này thân phận phải biết rằng dung cần phía trước luôn luôn bị tây việt đế bắt ở trong cung thường thường liền sinh bệnh suất liên tục cung số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng là về phương diện khác làm như một cái phụ thân hắn lại không thể không làm con có như vậy cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo phía trước ta nói với hắn sự tình hắn lo lắng thế nào dung trương hỏi ngụy vô kỵ cúi đầu cười khổ thản nhiên nói nghĩa phụ người nói này hắn chỉ sợ là sẽ không lo lắng có ý thứ gì dung trương không hờn giận như mày, ngụy Vô Kỵ nói, Cố Lưu Vân đối dự vương mà nói tuyệt không gần là một cái. định hạnh đơn giản như vậy, đêm đó tình hình Nghĩa Phụ cũng thấy được trước không nói Cố Lưu Vân bên người cái kia hạ tu trúc võ công cùng ta cũng không tướng cao thấp chính là muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại có lần trước cơ hội. liền tính là có, Nghĩa Phụ còn tưởng phải xem dự vương phát cồ một lần sau. Vô kỷ ở Dự Vương phủ tận mắt nhìn thấy, nay thiên hạ có thể trấn an hạ Dự Vương chỉ sợ cũng chỉ có Cố Lưu Vân. Dung Trương trầm tư thật lâu sau, có chút phiền chán vung tay lên nói, chuyện này về sau lại nói, việc đâu cần nhi nói như thế nào. Ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ xem Dung Trương, đã Dung Cẩn không chịu buông khí Mộc Thanh y, lại làm sao có thể đồng ý cái gì cưới vợ linh tinh sự tình tuy rằng hắn cùng mộc thanh y tương giao cũng không quá sâu nhưng là nhưng cũng có thể nhìn ra được đến cái kia bề ngoài tao nhã nữ tử trong nội tâm cũng là cực kỳ kiêu ngạo nếu dung cần có người khác chỉ sợ đời này cũng đừng tưởng đổi nàng quay đầu nhất cố hồ nháo dung trương trùng trùng vỗ cái bàn hiển nhiên đối dung cần tùy hứng cảm thấy thập phần không hờn giận ngụy vô kỵ thật sâu thở dài, cho dù nghĩa phụ là dung cần thân sinh phụ thân, một cái chưa bao giờ tiến vào trách nhiệm thậm chí liên nói đều không có nói qua vài câu phụ thân làm sao có thể quản thúc được tùy hứng cao ngạo dự vương. Dung cần cũng không phải là cái loại này vì một chút cái gọi là tình thân liền lập tức cảm động nước mắt thung hoành từ đây hầu hạ dưới gối ngoan con. Dung trường có chút phiền muộn phất phất tay nói, thôi, người đi về trước đi. Bổn vương ngẫm lại. Ngụy vô kỵ gật đầu nói là vô kỵ cáo lui. Ngụy vô kỵ cung kính lui đi ra ngoài. Trong thư phòng dung chương đứng dậy đi đến bị che lấp ở trùng trùng liêm phía sau màn mặt bức họa tiền, nâng tay dương lên khinh bạc mảnh xa bị phất đến một bên lộ ra trên vách tường tựa như thiên nữ bình thường nữ tử dung nhan. Dung chương si ngốc nhìn trên vách tường tươi cười ngọt, dường như vô ưu vô lự nữ tử thấp giọng nói Tịch Nhi người yên tâm, ta nhất định sẽ nhường Cần Nhi đi lên ngôi vị hoàng đế báo thù cho ngươi. Đứa nhỏ này, thật sự là không nghe lời, bất quá không quan hệ. Ta sẽ không tức giận. Đã hắn không chịu nghe ta, ta liền trước thay hắn giải quyết một ít vướng bận nhân đi. Dự vương trong phủ tiễn bước lui tới tiến đến thăm bệnh mọi người, mộc thanh y cùng dung cẩn khó được thanh nhàn ngồi ở đình giữa hồ chung đánh cờ. Một bên chấp lên xuống tử, dung cẩn một bên cũng không quên quan tâm này hai ngày kinh thành phát sinh lớn nhỏ sự tình. Tuy rằng dự vương sinh bệnh chuyện này không tính việc nhỏ. Nhưng là đến cùng cũng không có đến khắp thiên hạ đều phải vây quanh hắn một người chuyển nông nỗi. Cho nên ở hắn sinh bệnh dưỡng bệnh này hai ngày kinh thành cũng phát sinh không ít linh vụn vặt thoái lớn nhỏ sự tình. Lớn nhất sự tình đại khái liền đừng quá mức trang vương nhất mạch quan viên đột nhiên ở trên triều đình tố giác hoàng hậu nhà mẹ đẻ chu gia chu thừa tướng kết bè kết cánh tham ô triều đình quân phí sự tình. Phải nói chuyện này ảnh hưởng xa so với dung cần mạc xanh kỳ diệu sinh bệnh muốn lớn. chu thừa tướng là ai?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 Trong lúc nhất thời tần vương vây cánh tự nhiên cũng là điên cuồng phản kích tần vương phụ cùng trang vương phủ trong lúc đó vốn còn có điệu cung thái từ tử không minh bạch khửu mà chu gia lịch đại quan văn cùng nam cung gia võ tướng thế gia xưa này cũng là cho nhau xem không vừa mắt. Vì thế trong lúc nhất thời hai phái nhân mã đều phát điên giống nhau công kích đối phương huyên trên triều đình một mảnh tinh phong huyết vũ. Dùng cẩn cũng không tùy vào may mắn. May mắn thanh thanh không ở trong triều làm quan nếu không còn không cho bọn hắn phiền chết. Tuy rằng Phụng Thiên Phủ Doãn cũng có vào chiều tư cách nhưng là đến cùng vẫn là không thuộc loại nội chiều quan viên, mà là lệ thuộc trực tiếp cho Hoàng đế địa phương quan. Xét thấy tiền mấy nhậm Phủ Doãn bị thảm kết cục cùng Cố Lưu Vân cùng dự vương quan hệ cũng là không có kia nhất phái người đến mượn sức hoặc là khó xử Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y thưởng thức trong tay quân cờ, một bên suy tư về nói, xem ra trang vương cùng đoan vương tính toán đối tần vương xuống tay. Bất quá, đoan vương. Bên ngoài nói tựa hồ đều là trang vương ở suất lực, đoan vương khen ngược giống không có chuyện gì bình thường. Dung cần cười lạnh một tiếng nói, Dung Diễm nhất quán hội che giấu thực lực ngoạn ngựa ông đắc lợi siếc. Bất quá lúc này đây cũng lạ không được Dung Tuyên ra tay, Dung Hoài luôn luôn đối Dung Tuyên có địch ý, khắp nơi ép sát. Dung Diễm có thể chậm rãi ma, Dung Tuyên lại phải mau chóng đem Dung Hoài cấp trừ bỏ. Nếu không, Dung hoài luôn luôn cho hắn quay rối, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương vẫn là Dung diễm đắc lời. Mặt khác, Dung trương chỉ sở cũng âm thầm nhúng tay, nếu không sự tình sẽ không nhanh như vậy liền huyên không thể vãn hồi. Mộc thanh y khẽ thở dài một cái, xem Dung cần nói, phía trước người nói không sai, không cần cùng theo vương đi thân cận quá. Hiện tại đến cùng vẫn là Tây Việt đế cầm quyền, dung cần cùng khác hoàng tử đi được cần không gọi là, nhưng là nếu cùng tam hoàng tử đi thân cận quá, khó bảo toàn có phải hay không gây ra Tây Việt đế một ít không làm gì sung sướng ý tưởng. Dung cần hừ nhẹ một tiếng, vô luận là Tây Việt đế vẫn là dung trương, hắn đều không có muốn thân cận hứng thú. Hắn thầm nghĩ đoạt được cao cao tại thượng cái kia vị trí, đem bọn họ hung hăng dẫm nát dưới chân khởi bẩm vương gia cố công tử nam cung phủ nam cung nhã tiểu thư tới chơi đình hóng mắt ngoại hạ nhân cung kính bẩm báo nói nam cung nhã mộc thanh y vừa muốn lạc từ thủ dừng một chút có chút ảo não nhớ tới mấy ngày nay vội vàng dung cần sự tình nhưng là đem cái này đau đầu sự tình phao đến sau đầu bất quá hắn cùng nam cung dực hẳn là còn không có nói đến tình trạng này mới đúng vì sao nam cung nhã sẽ tới dự vương phủ đến cầu kiến chỉ có nam cung tiểu thư một người Mộc thanh y hỏi, hạ nhân thật cẩn thận nhìn thoáng qua không biết vì sao đột nhiên lãnh khí hơn người dự vương điện hạ, nói không. Còn có hai vị cô nương xứng đôi, nói là vội tới dự vương điện hạ trần bệnh, dùng cần đứng dậy, mắt lé nói, nói như vậy, nam cung nhã là tới bái phòng bổn vương. Kìa hạ nhân âm thầm kêu khổ trong lòng ảo não thế nào cố tình đến phiên chính mình đến thông truyền việc này, run giọng nói, không, nam công tiểu thư nói là đến cầu kiến cố công tử kia hai vị kêu linh khô tố hỏi cô nương mới là tới gặp vương gia. Muốn tách ra hắn cùng thanh thanh sau đó câu dẫn thanh thanh sao. Dùng cửu công tử trong lòng cười lạnh một tiếng, nói đã là cùng nhau đến, liền cùng nhau gặp đi. Tử thanh chúng ta đi. Mộc thanh y bất đắc dĩ, chỉ phải tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi phía trước sảnh phương hướng mà đi. Dung cẩn, ăn nữ nhân giấm chua người tốt ý sao? Xem dung cẩn âm trầm như mực khuôn mặt tuấn tú, mộc thanh y nhíu mày cười nói. Dung cẩn nhướng mày, có cái gì ngượng ngùng? Ai nhường bổn vương thanh thanh là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam từ đâu? Mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều cấp bổn vương lăn xa xa. Mộc thanh y giữ chặt hắn nói, ngươi thua liễm một điểm, đừng dọa hỏng rồi nam cung tiểu thư. Đừng quên, chúng ta còn muốn cùng trang vương hợp tác đâu. Dung cần cười nhạt, nam cung nhã tốt xấu cũng là tướng môn sau, tổng không phải tên lý có cái nhã tự ngươi liền thực cho rằng nàng cùng hoa quốc thiên kim tiểu thư giống nhau đại môn không ra nhị môn không mại. Tầm thường khuê các thiên kim dám còn chưa có đính thân bỏ chạy tới cửa tìm đến nhân sao. Đính thân lại nhìn không phải không còn kịp rồi sao. Mộc Thanh Y cười nói, hai người vào đại sảnh quả nhiên nhìn đến ba cái nhan sắc khác nhau xinh đẹp nữ tử đang ngồi uống trà. Linh khô cùng tố hỏi hai người tự nhiên đều nhận thức chỉ có kia mặc một thân xanh ra trời quần áo tú lệ nữ tử Mộc Thanh Y vẫn là lần đầu tiên gặp. Quả nhiên ánh mắt gian có ba phần nam cung vũ cùng nam cung dực bộ dáng nhưng là cùng nam cung đại tướng quân nam cung tuyệt nhưng không quá giống, nói vậy này tam huynh muội đều là thiếu mẫu. Dự vương cố công tử nhìn đến hai người tiến vào, Linh Khu trước một bước đứng dậy chào. Dung Cẩn thản nhiên quét ba người liếc mắt một cái, nhíu mày nói: "Các ngươi tới làm gì?" Ba cái cô nương nhất tề run rẩy, thật sự là rất không lễ phép. Chỉ tiếc, đối phương là hoàng đế ái tử, là cao cao tại thượng dự vương, liền tính là không lễ phép bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Linh khu thần sắc lạnh nhạt cười yếu ớt nói, Linh khu vội tới sự vương điện hạ bắt mạch, vừa vặn đụng tới nam cung cô nương cũng muốn đến dự vương phủ, liền kết bạn mà đi. Dùng cần khinh suy một tiếng, có chút soi mói đánh giá Linh khu một chút nói, đã không cái kia bản sự cũng đừng phí cái kia sự. Lãng phí bổn vương thời gian, liền hắn người mang võ công đều thám không được hoàn hảo y tứ tự xưng cái gì thần y, hắn đều thay dược vương có cảm thấy không mặt mũi. Người đây là cái gì thái độ? Biểu tỷ khẳng cho ngươi bắt mạch là ngươi vinh hạnh Bên cạnh tố hỏi đã có chút nhịn không được Dung cần lôi kéo mộc thanh y ngồi xuống Dựa vào ghế dựa lười biếng liếc nàng liếc mắt một cái Hỏi bồn vương cầu nàng sao Mỗi ngày không có việc gì nơi nơi khoe khoang Dược vương cốc y thuật các ngươi cho rằng này Tây Việt hoàng thành không đại phu sao Như vậy ra sức thay mộ dung dục mượn sức nhân tâm Đáng tiếc thoạt nhìn hiệu quả không trương đi Bị dung cần như thế bén nhọn chèn ép Linh khu cũng không sinh khí Thần thủ kéo lại muốn phát tác tố hỏi, thừa dài nói, linh khu học nghệ không tinh, khó trách dự vương điện hạ chướng mắt. Bất quá linh khu cũng là chịu nhân nhờ vả thế nhưng dự vương không muốn nhường linh khu bắt mạch kia cũng không sao. Dùng cần vừa lòng gật đầu cho nàng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt nói, tốt lắm, người tới tiễn khách. Ngươi, tố hỏi chán nản, ở trong kinh thành kiến thức nhiều như vậy quan to hiền quý hoàng tử hoàng tôn còn không có gặp qua như thế ngạo mạn vô lễ nhân. Linh khu nhật nhạt cười, nhìn về phía mộc thanh y nói, nam công cô nương cố ý tiến đến cầu kiến cố công tử tiểu nữ cũng đáp ứng rồi đi cùng nam công cô nương cùng nhau đến. Cố công tử đây là muốn hạ lệnh chụp khách sao? Mộc thanh y bất đắc sĩ thở dài, đạm cười nói, vương ra đùa, linh khu cô nương thỉnh dùng trả đi. Tố hỏi có chút nghi hoặc nhìn nhìn mộc thanh y, nàng so với linh khu đến kinh thành thời gian lược trễ một ít trong ngày thường cũng việc vặt vãnh quấn thân chỉ chưa thấy qua mộc thanh y. Chính là nhìn lần đầu đến này Tuấn Mỹ vô trù bạch kỳ thiếu niên cũng chỉ cảm thấy có chút không thích. Một người nam nhân lại bộ dạng so với nữ nhân còn xinh đẹp. Tuy rằng dự vương cũng bộ dạng Tuấn Mỹ chi cực nhưng là dự vương kia một thân lãnh khóc kiệt ngạo khí chất lại sẽ chỉ làm nhân cảm thấy phô trương sẵn rộng tiến tới thần mê. Nhưng là trước mắt này tao nhã tự phụ bạch kỳ thiếu niên lại ẩn ẩn nhường tố hỏi cảm thấy một loại không hiểu uy hiếp. Nam cung nhã có chút kinh ngạc nhìn ngồi trên hai cái nam tử, một cái hắc y phô trương, thần sắc sẵn giọng kiệt ngạo. Một cái bạch y phong nhã, tươi cười tựa như xuân phong. Chính là khi lấy tỷ khí quái dị thô bạo nổi danh dự vương mỗi khi đang nhìn hướng bạch y thiếu niên thời điểm trong ánh mắt lại tổng hội nhiều vài phần thản nhiên lo lắng cùng nhu hòa. Điều này làm cho nam cung nhã không khỏi nhớ tới trong kinh thành một ít nghe đồn, sắc mặt cũng đi theo có chút cổ quái đứng lên. Mộc thanh y tự nhiên sớm phát hiện nam cung nhã mang đến đánh giá ánh mắt của bản thân Chỉ phải bất đắc dĩ nhìn về phía nam cung nhã cười nói Nam cung tiểu thư, không biết Có gì chỉ giáo, nam cung nhã nhìn xem mộc thanh y Mặt cười ửng đỏ, do dự một chút nói tiểu nữ Hay không có thể một mình cùng cố công tử nói chuyện Không thể, đương nhiên, hai thanh âm đồng thời vang lên Mộc thanh y nhíu mày nhìn về phía Dung cần Dung cần hừ nhẹ một tiếng, không hờn giận chừng mắt nam cung nhã Nam cung nhã, chẳng lẽ nam cung tuyệt không dạy qua ngươi chưa lấy chồng nữ nhi ra không thể tùy tiện cùng nam tử một mình ở chung sao? Nam cung nhã dương mắt lặng lẽ nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, thấp giọng nói: nhà chúng ta cũng không phải cái gì thư hương dòng dõi. Phụ thân không nói như vậy, dùng cẩn nhíu mày cười nói: kia thật sự là rất tiếc nuối từ thanh gia vừa khéo là hoa quốc tối phụ vang danh thư hương dòng dõi thực trọng quy củ. Như thế rõ ràng ác ý cho dù nam cung nhã xuất thân tướng môn cũng bị Dung Cẩn biến thành thập phần hủy khuất. Dương mắt nhìn Mộc Thanh Y, hốc mắt ửng đỏ. Khó trách Dung cửu công tử tuy rằng Tuấn Mỹ bất phàm Tây Việt xưng tuyệt nữ nhân duyên nhưng vẫn thiếu đáng thương. Tác độc như vậy nam nhân, nữ nhân phải có cỡ nào kiên cường tài năng đủ chịu được được a Dung Cẩn, Mộc Thanh Y có chút không hờn giận cảnh cáo nói. Nam cung nhã bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương thôi, Dung Cẩn như thế lung tung ngôn ngữ công kích một cái tiểu cô nương thật sự là có thất phong độ. Ngay tại ba cái cô nương cho rằng Dung Cẩn tất nhiên muốn giận giữ thời điểm, đã thấy dự vương điện hạ trên mặt thần sắc biến ảo sau một lúc lâu, rốt cục bình tĩnh xuống dưới. Vậy vậy tay nói, vậy được rồi, tử thanh đi nhanh về nhanh. Mộc thanh y đứng dậy chiều Nam cung nhã cười nói, Nam cung tiểu thư thỉnh không khỏi người nào đó chờ không kịp nháo sự hai người cũng không có đi ra rất xa ngay tại đại sảnh bên trái thiên đại sảnh nói chuyện nam cung tiểu thư mời ngồi đi thiên đại sảnh mộc thanh y mỉm cười xem trước mắt tựa hồ có chút co quắp áo làm thiếu nữ tiểu thư đại giá quang lâm nhưng là có chuyện gì nam cung nhã do dự một chút hỏi đại ca đại ca đem phượng đến đưa cho cố công tử mộc thanh y gật đầu nói xác thực này Phượng đến đối Nam Công Tiểu Thư rất trọng yếu trong lời nói. Nam Công Nhã vội vàng lắc đầu nói, không, không phải. Phụ thân nói qua, đó là bởi vì cố công tử tặng nhị ca một phen danh kiếm, Phượng tới là đại ca thay nhị ca đưa đáp lễ. Mộc thanh y trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải nhắc tới cái gì hôn sự là tốt rồi. Như vậy, Nam Công Tiểu Thư ý tức là, Nam Công Nhã nhìn trước mắt Tuấn Nhã vô trù bạch khi thiếu niên có chút xuất thần.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 Nhưng là Nam Cung Nhã đồng dạng cũng theo đại ca nơi đó đã biết Cố Lưu Vân đối này cọc hôn sự cũng không ham thích Còn có chính là Cố Lưu Vân cùng Dự Vương một ít nghe đồn cũng nhường một viên thiếu nữ nhảy lên lòng có chút phục hồi Nam Cung Nhã âm thầm hít vào một hơi, dường mắt nhìn Mộc Thanh Y hỏi Cố Công Tử đại ca của ta ý thư Cố Công Tử hẳn là biết đến đi Mộc Thanh Y có chút ngoài ý muốn nhíu mày, này Tây Việt nữ tử cùng Hoa Quốc nữ tử đạo lý là có chút không giống với Lúc trước hoài dương công chúa dám trước mặt mọi người hướng ca thư hàn bày tỏ tình yêu, này vì nam cung cô nương muôn hành cũng là không tính ngoài ý muốn Vô tình giấu giếm, một thanh y khẽ gật đầu, nam cung nhã nói cố công từ cũng không ý này Một thanh y lại gật đầu, là, bởi vì dự vương sao, nam cung nhã nhẹ giọng hỏi, trong lòng cũng có chút hủy khuất Nàng một cái nam cung gia đại tiểu thư, dùng mạo tài hoa ra thế ở kinh thành đều được cho là tốt nhất chi tuyển Bị nhân cự tuyệt giải quyết xong không phải bởi vì có so với chính mình càng xuất sắc nữ tử, mà là bởi vì một người nam nhân. Đương nhiên, bất luận giới tính trong lời nói, có lẽ dự vương dung mạo ra thế quả thật là so với hắn càng sâu một bậc. Mộc thanh y do dự một chút, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Nam cung nhã xinh đẹp đôi mắt hơi hơi buồn bã, khẽ cắn môi có chút cuột cường hỏi cố công tử. Cùng dự vương là cái gì quan hệ, tưởng thật như bọn họ theo như lời. Người muốn biết chúng ta là cái gì quan hệ sao không trực tiếp hỏi bổn vương. Không biết khi nào, Dung Cần đã xuất hiện tại thiên sành cửa. Nam cung Nhã có chút tức giận, không hờn giận nói, dự vương điện hạ tiểu nữ cũng muốn hỏi là cố công tử. Dung Cần nhíu mày, bước chậm đi đến một thanh y bên người đem nàng kéo đứng lên. Tựa thiếu phi thiếu xem Nam cung Nhã nói, người không phải muốn biết bổn vương cùng tử thanh là cái gì quan hệ sao, người xem rồi. Nam Cung Nhã có chút kinh ngạc mở to hai mắt cái hiểu cái không nhìn trước mắt Dung Cần Đến cùng vẫn là khuê trung nữ nhi tuy rằng đối Dung Cần cùng Cố Lưu Vân nghe đồn sớm có nghe thấy Nhưng là cụ thể đến cùng là cái gì quan hệ, Nam Cung Nhã kỳ thật cũng không có cái gì xác thực cảm thụ Chỉ thấy Dung Cần một tay ôm một thanh y thắt lưng, một tay lãm ở nàng gáy sau Sau đó lại Nam Cung Nhã kinh ngạc trong ánh mắt cuối người cúi đầu trùng trùng hôn xuống À Nam Cung Nhã kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng không biết nên làm gì phản ứng. chương 153, Dung Hoài độc kế, đừng nói là Nam Cung Nhã như vậy chưa thế sự tiểu cô nương, chính là Mộc Thanh Y cũng bị Dung cẩn này thần đến nhất bốt cấp sợ tới mức có chút ngây dài. Phía trước Dung Cần nói được Mộc Thanh Y chỉ lúc hắn là bậy bạ thôi, nhưng là lại đã quên Dung Cửu Công từ xưa nay đều là một cái có thể đem gì bậy bạ sự tình làm được dường như chính Đại Quang Minh bình thường. Mà nói khí lực chính là ba cái mộc thanh y thêm ở cùng nhau cũng sẽ không là dung cẩn đối thủ. Mộc thanh y đẩy một chút ôm lấy nàng nhân cũng là không chút sức mẻ. Cuối cùng, mộc thanh y cũng chỉ là âm thầm trong lòng chung thở dài, một bên ai nếu chính mình sắp không còn sót lại chút gì thanh danh cũng sẽ theo hắn đi. Kỳ thật chuyện này nhận đến đánh sâu vào lớn nhất vẫn là vốn là vô tội nam cung nhã. Đáng thương một cái bị nam cung ra ngàn kiều vạn sủng lớn lên cô nương, liên nam nữ trực tiếp hôn môi đều còn không có gặp qua, liền một bước lên trời nhìn hai cái tuấn mi nam tử hôn môi. Nàng cũng chỉ là một cái phổ thông thanh xuân thiếu nữ mà thôi à, huynh trưởng vì nàng lựa chọn một cái cấp phương diện điều kiện đều số một số hai nhân tuyển, chính là thanh danh phương diện có chút vấn đề, nàng chính là nghĩ đến xác nhận một chút hoặc là nhìn xem đến cùng muốn làm sao bây giờ mà thôi, vì sao sẽ nhường nàng nhìn đến như thế. hỏa bạo một màn Một hồi lâu, dung cẩn rốt cục có chút ý còn chưa hết buông ra trong lòng thiên hạ. Sơn thủ tựa thiếu phi thiếu xem ngây ra như phỗng nam cung nhã nhú mày nói, hiện tại ngươi minh bạch chúng ta là cái gì quan hệ thôi. Ngươi, các ngươi, nam cung nhã sắc mặt có chút tái nhật vẻ mặt dại ra. Nàng không biết chính mình phải làm ra cái gì phản ứng mới là đối, muốn mắng trời đi, xem dự vương bên người kia ngọc nhan đỏ bừng, thở hồn hền, ngầu quang lưu truyền bạch y thiếu niên, nàng lại cảm thấy thế nào cũng mắng không ra khẩu. Nàng thậm chí cảm thấy cố lưu vân cái dự vương đứng chung một chỗ thậm chí so với cùng nàng đứng chung một chỗ càng thêm cảnh đẹp y vui. Nàng căn bản là vô pháp tưởng tượng cố lưu vân nếu cùng dự vương giống nhau hôn môi chính mình đến cùng là cái gì tình cảnh. Vốn là tái nhật sắc mặt nhất thời càng thiếu vài phần huyết sắc, nam cung nhã oán hận chừng mắt nhìn dung cần liếc mắt một cái, trà trà chân khóc chạy đi rồi. Nhìn đến đối thủ bất chiến trở ra, dung cử công tử nhất thời long tâm đại duyệt. cúi đầu xem bởi vì khí lực không tốt bị bắt tựa vào chính mình trong lòng một thanh y tươi cười khả cúc nói, thanh thanh ngươi xem, này nam cung nhã đối với ngươi một chút cũng không thật tình, như vậy bỏ chạy. Một thanh y tức giận tà hắn liếc mắt một cái, nhìn không được trong lòng trung tốn hơi thừa lời Nàng nếu là đối ta thật tình lại nên như thế nào? Ai? Dung cẩn chừng mắt nhìn, rất nhanh phản ứng đi lại kiên định nói, vậy càng thêm hung hăng thu thập. Mộc thanh y một phen đẩy ra hắn, sửa sang lại một chút dung nhan đi ra ngoài. Người một đại nam nhân, đem cái tiểu cô nương khí khóc còn có thể nài. Tiểu cô nương quan bổn vương chuyện gì? Bổn vương chỉ đối thanh thanh một người hảo. Dung cẩn đương nhiên nói. Mộc thanh y dưới chân một chút quay đầu nhìn đi theo chính mình phía sau tuấn Mỹ hắc y thanh niên khe khẽ thở dài. Tuy rằng dung cẩn đại đa số thời điểm thực hỗn đản, nhưng là càng nhiều thời điểm lời hắn nói luôn thực dễ dàng khiến cho nàng mềm lòng cùng động dung. Đặc biệt những lời này hắn chỉ biết đối nàng một người nói. Chỉ cần vẫn là cái nữ nhân, chỉ sợ đều rất khó cự tuyệt như vậy chuyên chú cùng cảm tình đi. Thanh thanh như thế nào? Dung cẩn nghiêng đầu có chút lo lắng xem mộc thanh y. Mộc thanh y lắc đầu ở dung cần nghi hoặc trong ánh mắt ngẩn đầu, hơi hơi kiễng chân ở hắn hơi lạnh môi mỏng thượng ấn kế tiếp thản nhiên hôn. Hôm nay làm không sai, dung cần kinh ngạc nhìn xoay người thản nhiên mà đi bạch kỳ thân ảnh trong lúc nhất thời cũng hồi bất quá thần đến. Nâng tay khinh xúc như trước hơi lạnh môi, mặt trên giường như còn giữ thản nhiên mùi thơm. Nhà mình muội muội chuyện cười thản nhiên xuất môn, lại đỏ hồng mắt vẻ mặt kinh hoàng trở về. Cho dù là Nam cung Dực cũng có chút không thể lạnh nhạt vội và ngăn cản muốn hồi chính mình sân tiểu muội đem nàng đưa chính mình thư phòng. Nhã Nhi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Cố Lưu Vân khi dễ ngươi? Lại nhất thường Cố Lưu Vân làm người, cho dù đối hắn muốn tác hợp hắn cùng Nhã Nhi bất mãn cũng đoạn không đến mức khi dễ một cái tiểu cô nương, trần chờ một chút mới hỏi nói, là dự vương. Nam cung Nhã vừa thẹn vừa giận, hoán hận chừng mắt nhìn đại ca giống nhau, nói không có người khi dễ ta. Đại ca ta. Ta không thích Cố Lưu Vân, ta không nghĩ gả cho hắn. Đến cùng nàng vẫn là không có trước mặt đại ca mặt nói ra Cố Lưu Vân cùng dự vương sự tình tuy rằng trong kinh thành lời đồn đãi đã không ít nhưng là lời đồn đãi đến cùng vẫn là lời đồn đãi không có người lấy đến qua cái gì chứng cứ rõ ràng. Bình tĩnh mà xem xét Nam Cung nhã cũng không muốn cho cái kia tuấn nhã như Ngọc Thiếu Niên bị mọi người khinh thị nghị luận. Nam Cung dực nghiêm cẩn đánh giá Nam Cung Nhã hồi lâu, xác định nàng là nghiêm cẩn sau nhưng cũng vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng đi theo hòa hoãn rất nhiều. Tuy rằng hắn lúc trước muốn tác hợp Cố Lưu Vân cùng nhà mình muội muội thời điểm tồn mượn sức Cố Lưu Vân cùng dự vương tư tâm, cho dù Cố Lưu Vân thật sự cái dự vương có chút cái gì, Nam Tử cùng Nam Tử đến cùng không phải lâu dài việc cũng không thương Phong Nhã. Nhưng là Nam Cung Nhã đến cùng là của chính mình thân muội muội nếu nàng hôn sau qua không tốt hắn cũng không tất hội cao hứng mà nếu nam cung nhã thật sự cùng dự vương cướp người tương lai đến cùng hội cỡ nào bi thảm đã có vô số người từng xác minh qua nâng tay nhẹ nhàng nhu nhu nam cung nhã sợi tóc nam cung dực ôn nhu nói không quan hệ không thích cho dù về sau đại ca nhất định cho ngươi tìm một so với cố lưu vân cùng xuất chúng như ý lang quân nghe vậy nam cung nhã không khỏi cũng là cười mỉm nói so với cố công tử càng xuất chúng Chỉ sợ là không tốt tìm đâu. Trên đời này, so với cố lưu vân bộ dạng tốt vị tất không có, so với hắn thân phận quý trọng cũng không thiếu, so với hắn tài hoa hơn người tìm xem hẳn là cũng có, so với hắn tính tình tốt cũng có. Nhưng là như muốn tìm một cái so với cố lưu vân bộ dạng hào, xuất thân hào, năng lực cường, tính cách tốt chỉ sợ còn tưởng thật tìm không thấy. Cố công tử, ước chừng cũng chướng mắt ta đâu. Đại ca không ghét bỏ nhã nhi thì tốt rồi. Nam cung nhã thấp giọng nói. Nam cung rực cười nói. Chúng ta nam cung gia nữ nhi ai dám ghét bỏ. Đã nhã nhi trướng mắt hắn quên đi. Như vậy cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nguyên bản song phương cũng đều là ở thử giai đoạn cũng không có đem chuyện này ngoại chuyện. Này nam cung gia nữ nhi trướng mắt cố liêu vân tuy rằng nói đúng cố liêu vân nam nhân mặt mũi mà nói có chút khó coi. Nhưng là cũng đã là song phương cũng không bị hao tổn thất tốt nhất biện pháp giải quyết. Mà nam cung gia tống xuất đi phượng đến cầm chuyện cũng nói được đi qua. Dực Nhi, Nhã Nhi thế nào tại đây? Huynh muội lưỡng chính nói dỡn gian, Nam Công Tuyệt từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến Nam Công Nhã trầm ngâm một chút ôn thanh hỏi. Nhã Nhi gặp qua phụ thân, gặp qua Trang Vương, Nam Công Nhã vội vàng ngủy khuất hành lễ, có chút ngoài ý muốn nhìn đến đi theo Nam Công Tuyệt phía sau vào Dung Tuyên. Dung Tuyên cùng Nam Công Nhã tuy rằng là biểu huynh muội nhưng là tuổi lại khả được cho là hai đại người. Bình thường tự nhiên cũng không có cái gì cùng xuất hiện chính là thản nhiên gật đầu. Nhã Nhi miễn lễ, Nam Cung Nhã cũng biết bọn họ tất nhiên là có chính sự muốn nói thức thời phúc thân nói, Nhã Nhi cáo lui trước. Xem Nam Cung Nhã đi ra ngoài, Nam Cung Thuyệt mới nhìn hướng Nam Cung dực nói, Nhã Nhi như vậy như thế nào? Nam Cung tuyệt nửa đời tung hoành xa trường, trên người sát khí đừng nói là người bình thường vật chính là người nhà của mình cũng có chút sợ hãi. Dưới gối ba cái nữ nhân trừ bỏ con Nam Cung Vũ bên ngoài trưởng tử Nam Cung Dực cùng nữ Nhi Nam Cung Nhã đối nàng đều là tôn kính có thừa nhưng là thân cận không đủ. Cho nên Nam Cung Nhã có chuyện gì bình thường đều là tình nguyện cùng bản thân hai cái ca ca nói mà không phải hắn này lão phụ thân. Nam Cung Dực lắc đầu nói không có gì Nhã Nhi theo ta nói cố lưu vân sự tình. Dùng tuyên có chút tò mò như mày nói cố lưu vân như thế nào. Đúng rồi, bổn vương trước đó vài ngày nghe nói người đem phượng đến đưa cho cố Lưu Vân, chẳng lẽ? Nam Cung Dực lắc đầu nói chuyện này bất thành. Nam Cung Tuyệt cũng có chút không hờn giận nói, việc này vốn sẽ không thỏa kia cố Lưu Vân cùng dự vương trong lúc đó đồn đãi tuy rằng không biết thật giả, nhưng là nếu là thật sự, nhã nhi gả đi qua chẳng phải là chịu ủy khuất. Nam Cung Tuyệt là võ tướng, cho dù nay hãm sâu triều đình cũng xa không có này văn nhân đến thích quanh co lòng vòng. Đối với này tuổi nhỏ nữ Nhi cũng là thật tình yêu thương. Nam Cung dực gật đầu nói, phụ thân giáo huấn lạc việc này là con lúc trước kém. Bất quá, tuy rằng này hôn sự bất thành, nhưng là theo mấy ngày nay Cố Lưu Vân thái độ đến xem, dự vương thiên hướng biểu ca khả năng tính cũng không nhỏ. Dùng tuyên nhíu mi có chút nghi hoặc hỏi Cố Lưu Vân có thể đại biểu cửu để quyết định. Cho dù không thể Cố Lưu Vân thái độ cũng có thể theo trình độ nhất định thượng biểu hiện ra dự vương điện hạ ý tưởng Nam Công Dực nói, mấy ngày nay tới cửa cùng Cố Lưu Vân bộ gần như nhân chẳng phải không có, nhưng là Cố Lưu Vân thái độ nhưng vẫn đều là công bằng. Nhìn như ôn hòa thân thiết kỳ thực lãnh đạm đâu xa cách. Cũng chỉ có đối Nam Công ra coi như, đương nhiên, này cũng có thể giải thích thành Cố Công Tử là xem ở nhị đệ trên mặt mũi. Nhưng là bọn họ những người này đều minh bạch giữa bằng hữu giao tình cùng trên triều đình thế lực cũng là hai việc khác nhau. Dung Tuyên trầm ngâm nói, nếu là như thế cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Có lẽ Bổn Vương hẳn là tìm cái thời gian đi cừu đệ phủ thượng bái phỏng một phen, mấy ngày nay sự tình. Bổn Vương luôn cảm thấy có chút bất an, đã nhiều ngày Tần Vương phủ cùng Trang Vương phủ trong lúc đó cho nhau công kích đã đến một cái tương đương kịch liệt trình độ. Nhưng là kia ngồi ở cao cao trên Long ỷ phụ hoàng lại thủy chung không có chút phản ứng, tình huống như vậy nhưng Dung Tuyên cảm thấy thập phần bất an tổng cảm thấy có chuyện gì vượt qua chính mình khống chế phạm vi nghe dung tuyên nói như vậy nam cung dực ngưng mi trầm tư một lát nhíu mày nói biểu ca cần phải cẩn thận một ít đoan vương so với các vương gia nam cung dực luôn luôn cảm thấy chính mình không thích nhất chính là đoan vương tuy rằng đoan vương ở sở hữu hoàng tử trung khả xem như có tiếng hảo tỳ khí hảo tính tình Nhưng là nếu thật sự chính là như vậy, một cái mẫu ra xuất thân bình bình hoàng tử có thể cho tới bây giờ càng Tần Vương phủ cùng Trang Vương phủ ba chân thế chân và cục diện sao. Phải biết rằng Tần Vương cùng Trang Vương sau lưng đứng nhưng là Nam Cung ra cùng Chu ra. Nam Cung dực nhắc nhở Dung Tuyên làm sao có thể không rõ. Chính là nay hình thức Dung Hoài từng bước ép sát làm cho hắn không thể không ra tay trước đối phó Dung Hoài. Nhưng là nếu cuối cùng lại bị dung diễm ngựa ông đắc lợi kia mới thật sự là mất nhiều hơn được. Nam Công tuyệt hoa dâm cho mày, lấy hắn đối Tây Việt Đế hiểu biết tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nay trên triều đình cơ hồ náo mờ nồi, mà Tây Việt Đế lại trước giờ cũng không là một cái có thể tùy ý người khác đi đến trên đầu hắn dương hoa nhân. Nghĩ nghĩ, Nam Công tuyệt gật đầu nói, Trang Vương đi bái phòng một chút dự Vương cũng tốt.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 Dung hoài đến cùng tuổi trẻ, không phải nói hắn tuổi này mà là hắn tư lịch Một cái từ trước cơ hồ chưa bao giờ làm qua bất cứ sự tình gì Nhân đột nhiên tiếp nhận chất vương nắm giữ chất vương phủ vốn có thế lực riêng về dưới Chẳng phải như vậy thoải mái sự tình Rất nhiều nguyên bản đối trị vương trung thành và tận tâm dễ bảo lão thần vị tất y phục hàng ngày dung hoài Mà chất vương lão nhân cùng dung hoài chính mình tâm phúc phía trước Xung đột cùng mâu thuẫn lại dung hoài không thể không đối mặt vấn đề Tuy rằng biết rõ phụ vương lưu lại nhân tài là nay tần vương phủ trung kiên lực lượng, nhưng là nhân tâm đều là thiên, Dung Hoài rất nhiều thời điểm làm việc thực không tự giác sẽ thiên hướng chính mình tâm phúc này tự nhiên khiến cho không ít người bất mãn. Về phương diện khác Dung Hoài đối với này luôn thích đối hắn khoa tay múa chân lão nhân cũng đồng dạng bất mãn. Trong tư phòng, Dung Hoài ngồi xuống ngồi trên không hờn giận căm thức hạ thủ đệ nhất vị chu thừa tướng. Nhất quán ổn trọng chu thừa tướng cũng khó có chút hồn hình. Điện hạ, lần này sự tình ngươi quá mức nóng vội." Dung Hoài không hờn giận nói, "Cái gì kêu bồn vương nóng vội?" Chu thừa tướng nâng lên nói, "Điện hạ ở trong triều sống yên chưa ổn liền bắt đầu cùng Trang vương làm đối. Trước không nói thắng bại như thế nào, liền tính là điện hạ tỉnh, điều này làm cho bệ hạ thấy thế nào điện hạ?" Nhưng trong triều quần thần thấy thế nào điện hạ? Dung Hoài cười lạnh một tiếng nói, "Bằng không cữu công muốn bồn vương như thế nào?" Là bổn vương trước đối dung tuyên xuống tay sao? Rõ ràng là hắn làm cho bổn vương không thể không hoàn thủ. cữu công đừng quên, phụ vương cửu còn muốn ghi tạc dung tuyên trên người. chu thừa tướng bất đắc dĩ thở dài nói, điện hạ, lão phu đã sớm khuyên qua điện hạ, này nói cái gì đều hơi sớm. Chỉ có một chi, nhẫn. Dung hoài phiền chán quăng ngã trong tay chén trà, đứng dậy nói, nhẫn nhẫn nhẫn. Các người chỉ biết muốn bổn vương nhẫn.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 Bệ hạ là cái đáy mắt dung không dưới hạt cát luận tư lịch sung hoài là sở hữu vào chiều hoàng tử hoàng tôn trung thấp nhất luận bối phận là ít nhất. Chính mình đều còn chưa có đứng vững chân đã nghĩ đi sẫy người khác cuối cùng chỉ sợ trước té ngã sẽ là chính hắn. chu thừa tướng có thể cao cư tây Việt tà tướng vị nhiều năm như vậy không ngã quan trọng nhất đó là làm việc khẩn thận không nên làm tuyệt không nhiều làm không nên nói tuyệt không nhiều lời cố tình lại quán thượng như vậy một cái tính tình vội vàng sao động chất ngoại tôn trừ bỏ thở dài còn có thể làm sao bây giờ xem chu thừa tướng sầu mi khổ kiểm bộ dáng dung hoài chỉ cảm thấy suối quẩy nhưng là đến cùng còn nhớ rõ thân phận của hắn nhẫn hà trong lòng lửa giận trầm giọng nói hiện tại nói này đó cũng không còn kịp rồi cựu công ngươi vẫn là nói nói xem nên làm sao bây giờ chu thừa tướng cười khổ Việc đã đến nước này còn có thể làm sao bây giờ? Đánh xà bất thư tất chịu này hại, đã đã đến tình trạng này. Trừ ra người tử ta sống cũng không có khác lộ có thể đi. Điện hạ phái đi bành châu nhân đến cùng đã trở lại không có. Dung hoài gật đầu nói, đã trở lại. Theo tiến đến ngầm hỏi người ta nói, phụ vương vốn đã lấy đến hoàng tổ phụ sở muốn cửu tiêu tiên chi chuẩn bị chạy về kinh thành.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 gia phụ vương nhất định là bị dung tuyên làm hại nói không chừng liên hoàng tổ phụ cửu tiêu tiên chi đã ở trong tay hắn dung hoài vỗ mặt bàn trầm giọng nói chu thừa tướng trong lòng vừa động dương mắt nhìn về phía dung hoài dung hoài hỏi cữu công hữu nói cái gì nói chu thừa tướng ngưng mi nói cửu tiêu tiên chi nếu bệ hạ biết cửu tiêu tiên chi ở trang vương trong tay trong lời nói dung hoài nhíu mày nói này chỉ là chúng ta hoài nghi chỉ sợ lấy không ra chứng cớ chu thừa tướng nhíu mày nói, hoài nghi là đủ rồi, chúng ta có thể như vậy hoài nghi chẳng lẽ bệ hạ liền sẽ không? Người cảm thấy, bệ hạ lúc trước vì sao đồng thời phái ra hai vị hoàng tử thủ tìm kiếm cửu tiêu tiên chi? Dùng hoài nghi hoặc xem hắn, chu thừa tướng thản nhiên nói tự nhiên là sợ phái đi nhân lặng lẽ tư nuốt cửu tiêu tiên chi. Tuy rằng người ta đều biết đến, nếu được đến cửu tiêu tiên chi lập tức hiến cho bệ hạ yêu Việt nhưng là có lẽ ở bệ hạ trong mắt cửu tiêu tiên chi tác dụng xa so với bệ hạ ban cho yêu Việt muốn trọng yếu nhiều. Dung hoài không hiểu, đây là vì sao, cửu tiêu tiên chi cố nhiên có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí đem võ công bình bình nhân biến thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng là đối với bọn họ này đó hoàng tộc mà nói tuyệt thế cao thủ lực hấp dẫn kỳ thật cũng không quá lớn, về phần kéo dài tuổi thọ có thể kéo dài tuổi thọ gì đó luôn sẽ có, hoàng tộc giàu có thiên hạ có cái gì tìm không thấy. Cửu tiêu tiên chi lại quy báo cũng không thể thật sự làm cho người ta trường sinh bất lão. chu thừa tướng trầm giọng nói, bệ hạ năm nay đã 60 bát này tuổi lão nhân. Đều sợ tử loại cảm giác này cũng không phải vương gia như vậy 30 suốt đầu nhân có thể lý giải. Nhân sinh thất thập cổ lai hy cho dù Tây Việt đế thân thể không sai ấn lẽ thường tính cũng không có vài năm hào sống. Thân là một cái tọa ủng thiên hà quyền thế đế vương, hắn không có lý do gì không sợ chết. Hoặc là nói, hắn còn không muốn chết. Dung Hoài trong lòng chấn động Tây Việt Đế quá mức cao cao ở Tam quá mức sẵn rộng vô tình. Thế cho nên rất nhiều thời điểm Dung Hoài đều sẽ quên kia cao cao trên long ỉ ngồi là một cái năm gần 70 lão nhân. Hắn, không có vài năm hảo sống. Này ý tưởng, không biết thế nào nhường Dung Hoài đột nhiên tim đập nhanh rất nhiều. Có chút gian nan giấu đi trong lòng đột nhiên vọng động Dung Hoài chăm chú nhìn này. chu Thừa tướng nói, cữu công ý tứ là nói, chúng ta chuyện xưa nhắc lại đem chuyện này thống đến hoàng tổ phụ trước mặt đi. Chu thừa tướng trầm mặc thật lâu sau trầm giọng nói đổ một lần. Không phải do hắn không đổ. Lúc này đây tần vương vội vàng ra tay đối phó trang vương căn bản là không có gì chuẩn bị. Mà chu thừa tướng rất rõ ràng tần vương căn bản là không phải lão luyện trang vương đối thủ. Huống chi lúc này đây trang vương phía sau tuyệt không chỉ là trang vương một người bóng dáng. Hiện tại trên triều đình huyên dường như thế lực ngang nhau bộ dáng kia chẳng qua là trang vương còn không có hạ định quyết định làm cuối cùng nhất kích thôi. Một khi đi đến cuối cùng tần vương chỉ sợ là có bại vô thắng. Hảo, Dung Hoài gật đầu tự tin cười nói. Trong mắt chấp động ngạo nghế sáng dọi dường như đã thấy được sung tuyên bị thua chính mình quang minh chính đại đứng ngạo nghế ở trên triều đình một màn. Điện bước chu thừa tướng, trong thư phòng gian đi ra một người. Nam tử dung mạo tuấn nhã, thân hình thon dài, ẩn ẩn, có tôn quý vương hầu chi tướng. Chính là nghiêm trọng kia một tia hung ác nham hiểm thật sâu phá hủy hắn nguyên bản hẳn là ôn hòa khí chất. Dung hoài dương mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái trầm giọng nói, vừa mới bổn vương cùng cữu công trong lời nói, ngươi đều nghe được. Nam tử lại cười nói, tự nhiên là nghe được đa tả tần vương tín nhiệm. Dung hoài ngạo nghẽ nói, ngươi là bình hồ quận chúa hôn phu, đó là bổn vương em gì chớ để cô phụ bổn vương tín nhiệm, nam tử, đúng là bị phong làm thuận Ninh quận vương đương nhiệm dược vương Cốc chủ Mộ Dung Dục. Mộ Dung Dục xem Dung Hoài nói, Tần vương muốn tại hạ làm như thế nào? Dung Hoài trong mắt tránh qua một tia lạnh ý, nói cửu công nói tuy rằng dễ nghe, nhưng là bổn vương biết hắn kỳ thật căn bản không xem trọng bổn vương. Nếu là hoàng tổ phụ vẫn như Cụ Thiên giúp đỡ Dung Tuyên trong lời nói, chỉ sợ chúng ta quả thật là ban không không ngã hắn, dù sao Hắn phía sau còn có một cái nam cung ra, nam cung tuyệt tuy rằng sớm đã không lên chiến trường, nhưng là hắn ở trong quân danh vọng cũng là Tây Việt gì một cái tướng lãnh đều so ra kém. Hoàng tổ phụ cho dù xem ở hắn trên mặt mũi cũng sẽ không dễ dàng động dung tuyên. Tần vương ý thứ là, một khi đã như vậy, vậy không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Dung hoài lạnh lùng nói.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 mà này trong đó tự nhiên cũng không thiếu vô sắc vô vị làm cho người ta thần không biết quỷ không hay độc dược. Mộ Dung Dục trầm mặc thật lâu sau mới vừa hỏi nói Tần Vương quyết định sao? Trang Vương nhưng là ngươi thân thúc phụ Dung Hoài cười lạnh nói ta phụ vương hay là hắn thân đại ca? Bổn vương vì phụ báo thù có cái gì sai? Mộ Dung Dục gật đầu nói vương gia nói rất đúng. Tại hạ sẽ thay vương gia chuẩn bị. Đoan vương phủ lý. Dung diễm thản nhiên ngồi ở trong đình hóng mát phẩm trà Trước mặt không muốn ra đứng ở một cái cung kính cúi đầu thấy không rõ bộ mặt áo xám nam tử Dùng diễm thản nhiên nói, ngươi trở về đi, bổn vương đã biết Áo xám nam tử do dự một chút thấp giọng hỏi nói, vương ra, việc này Muốn hay không nhắc nhở trang vương một tiếng Dùng diễm tào nhã trên mặt lộ ra một tia trào phùng ý cười Lạnh nhạt nói, không cần, nhị ca Chỗ nào dễ dàng như vậy trung dung hoài nói nhi Nếu là thật sự có thể đã chết cũng là sạch sẽ Nhận thấy được chủ tử không hờn giận áo xám nam từ trong lòng cả kinh Vội vàng nói thuộc hạ tuân mình, thuộc hạ cáo lui Đi thôi, dùng diễm nói Một lát sau, u tĩnh trong đình hóng mát liền chỉ còn lại có dung diễm một người Đánh giá trong tay tinh xảo ôn nhuận chén ngọc dung diễm bên môi gợi lên một tia lạnh lùng ý cười Đại ca, ngươi này con, thật đúng là nhường đệ đệ nhìn với cặp mắt khác xưa Dung Hoài tính toán độc chết Dung Tuyên, Dự Vương phủ Dung Cẩn Tuấn Mỹ Dung Nhan thượng khó được có bao nhiêu vài phần kinh ngạc chi ý. Bộc Thanh Y ngồi ở một bên cúi đầu xem trong tay vừa mới đưa đến tin tức có chút bất đắc dĩ nói này lại cái gì rất kỳ quái. Trong Hoàng thất không phải là ngươi giết ta ta giết ngươi sao? Dung Cẩn đỡ ót lười biếng nói Dung Hoài có phải hay không đầu óc phá hư rớt từ xưa đến nay tưởng thật có mấy cái hoàng tử là bị người độc chết. Nếu độc thật sự tốt như vậy dùng, đại gia đều hạ độc không phải được rồi, làm gì còn muốn lục đục với nhau. Hoàng tử vương ra bên người hầu hạ nhân đếm không hết. Trừ bỏ dung cần loại này bản thân kẻ tài cao gan cũng lớn, đại đa số nhân ăn cơm phía trước đều cũng có chuyên gia thử đồ ăn. Chuyên môn chuẩn bị hàng hóa địa phương lại để phòng xâm nghiêm hoàn hoàn tướng khấu, muốn tìm cơ hội hạ độc cũng là nan càng thêm nan. Nếu không phải như thế, này đó hoàng thất dòng họ nhóm đã sớm bị độc chết hết. Mặt khác Dung Tuyên lại bất đồng cho người khác. Dung Tuyên cậu là nam công tuyệt thiên hạ ngũ đại cao thủ chi nhất cũng có thể là trước mắt võ không cao nhất một vị. Dung Tuyên bên người tự nhiên không thể thiếu rất nhiều võ công cao cường hạng người hoặc là người trong giang hồ. Dung Hoài đến cùng chỗ nào đến tự tin có thể một lần liền độc chết Dung Tuyên. Trọng yếu nhất là, này còn chưa có bắt đầu động thủ tin tức cũng đã truyền đến hắn nơi này đến. Dung Cẩn không thể không tin tưởng, lúc này biết tin thức này nhân đã không ở số ít Này Dung Hoài, thủ đoạn so với phụ thân Dung Hoàng đến chỉ sợ còn muốn kém vài chù Bên người thân cận nhân bị nhân mai cái đinh cư nhiên đều toàn vô phát hiện Dung Cẩn xà qua mộc thanh y trong tay tín hàm thuận tay đem nhân cũng kéo đến chính mình trước mặt cùng nhau xem tín Một bên nhíu mày nói, phía trước tính toán dùng bành châu sự tình đến đối phó Dung Tuyên, này biện pháp không phải rất tốt sao Thế nào đột nhiên lại muốn muốn độc giết, nếu không có giết chết Dung Thuyên, cho dù hắn có thiên đại lý do, đều phải đổ đồ cực xui. Thân là cháu lại muốn độc hại thúc thúc, liền tính là Tây Việt đế còn có thể dung hắn, cả triều văn võ cũng dung hắn không được. Này giả học nói người đọc sách càng thêm dung hắn không được. Chỉ tiếc Dung Hoài không biết hiện tại Bành Châu đã sớm đã âm thầm bị Phùng Chỉ thủy nắm trong tay. Dung Hoài cho rằng chính mình tra được này tin tức đều là người khác muốn cho hắn thôi. Mộc thanh y nhíu mày thản nhiên nói có lẽ là chờ không kịp thôi. Tần vương quá mức gấp gáp, hơi chút có chút ý tưởng nhân ở tần vương cái kia vị trí đều hẳn là trước dấu tài, đợi đến quen thuộc cùng nắm giữ hết thảy sau lại đồ khác. Nhưng là tần vương có lẽ là bị dung hoàng tử kích thích cũng có lẽ là thình lình xảy ra thân phận chuyển biến căn bản là nhường hắn vô pháp thích ứng mới có thể xuất liên tục hôn chiêu dẫn đầu đi chiêu chọc dung tuyên này sớm đã tìm trên triều đình trà trộn hai mươi mấy năm thúc thúc. Tùy tay cầm trong tay giấy viết thư vung lên, Dung cẩn hảo tâm tình ở Mộc Thanh Y mi tâm hạ xuống vừa hôn cười nói thế nhưng như thế chúng ta liền an tâm chờ đợi Dung Hoài giải quyết đi. Mộc Thanh Y có chút giày tựa vào bên người hắn, thản nhiên nói, chỉ sợ không chỉ là Dung Hoài. Dung cẩn đôi mắt trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Dung diễm. Mộc Thanh Y cười nói, kỳ thật, ta luôn luôn cảm thấy Dung diễm rất giống một người. Dung cẩn nhíu mày, Mộc Thanh Y nói, mộ Dung dục dung diễm quả thật là rất giống mộ dung dục, đồng dạng là mẹ đẻ xuất thân bình bình, đồng dạng năng lực pha dai. Chính là bất đồng là Tây Việt không có phong cảnh vô cùng thái tử, không có hiền hách vô cùng cố gia, cũng không có một cái ngây ngốc cố vân ca. Cho nên dung diễm chỉ phải dựa vào chính mình nỗ lực cho tới bây giờ địa vị cùng quyền thế, nhìn qua nhưng là so với mộ dung dục dựa vào thái tử cùng cố gia cường đại đứng lên càng làm cho nhân thưởng thức vài phần. Đồng thời cũng càng thêm làm cho người ta kiêng kỵ vài phần. Dung cần cúi mâu tinh mịn lông mi che lại mâu trung hàn ý. Dung diễm sao, ha ha, hắn muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, lại vị tất tất cả mọi người có thể như hắn mong muốn. mộc thanh y lại cười nói cửu ra có cái gì ý tưởng. Dung cần nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng thanh lệ dung nhan. Dung tuyên tuy rằng cũng thực chán ghét nhưng là, cuối cùng vẫn là bồn vương nhị ca sao. Nhắc nhở hắn một tiếng coi như là bồn vương kết thúc huynh đệ tình nghĩa về phần cái kia mộ dung dục vẫn là sớm đi đi tìm chết đi vạn nhất cuối năm còn sống chẳng phải là nhường bổn vương đối hạ huynh thất ước mộc thanh y mờ mịt này lại cùng mộ dung dục có chút cái gì quan hệ dung cần hừ nhẹ nếu không phải có mộ dung dục âm thầm suối dục dung hoài cái loại này đầu nghĩ như thế nào xuất ra độc sát dung tuyên loại này biện pháp Cho dù hắn thật muốn muốn giết dung tuyên, trong hoàng thành độc dược đến qua lại đi liền như vậy vài loại, trừ phi giáp mặt nhét vào dung tuyên miệng, bằng không hắn có thể độc chết ai a Nhưng là có mộ dung dục sẽ không giống nhau. Lúc trước hạ tu trúc chúng độc còn phế đi dung cần nhiều công phu, dự vương phụ quý báo dược liệu lại không cần tiền giống nhau cho hắn dùng, hạ tu trúc mới xem như không có việc gì. Hơn nữa kia còn không phải thập phần lợi hại độc dược, ai cũng không biết dược vương cốc đến cùng có chút cái quỷ gì này nọ.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 Không khỏi kích thích dung cần, mộc thanh y không có nói khởi dung chương chính là cười nói, đoan vương quả nhiên là hảo thủ đoạn, khó được là, mộ dung dục cùng dược vương cốc cơ nhiên thật sự tài cán vì hắn sử dụng. Dung cần cười lạnh, mộ dung dục vì hắn sử dụng là thật, dược vương cốc đến cùng là bị ai sử dụng chỉ sợ còn không hảo nói. Xem hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới dung nhan, mộc thanh y cúi đầu cười, nâng tay nhu nhu hắn tuấn mỹ tinh xảo dung nhan cười nói, dược vương cốc vì ai sử dụng cùng chúng ta có cái gì quan hệ Chỉ cần cùng chúng ta không có xung đột thì tốt rồi, không phải sao. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, xem như tán thành mộc thanh y trong lời nói. Từ Dung Cẩn thân thể hảo đi lên, Dung Trương cũng không có lại phái người đến quấy giày qua bọn họ, cũng không có lại đối Dung Cẩn sự tình khoa tay múa chân, nhưng là nhường Dung Cẩn nguyên bản thức giận dần dần bình ổn xuống dưới, sau đó thuận lý thành Trương đem chuyện này quăng đến sau đầu. Mộc thanh y cũng không cười nói dung cần này rõ ràng thả khó được đã điều hành vi Việc này bản thân chính là bỏ không song lý còn loạn đã sửa sang không rõ liền không đi để ý đến hắn đó là Thanh thanh làm cho người ta đi thông chi nam cung rực một tiếng đi dược vương cốc độc quả thật không đơn giản miễn cho dung tuyên tưởng thật không nghĩ qua là bị dung hoài giết chết Dung cần có chút không được tự nhiên nói Ta đã biết Mộc thanh y cười yêu ớt nói Quay đầu liền nhường ngọc đường phái người đi Hừ, Bổn vương chán ghét nhất người khác nhiều chuyện, hắn muốn cho Dung Tuyên tử, Bổn vương càng muốn hắn sống. Dung Cửu công tử kiêu ngạo nói, Mộc Thanh Y cúi đầu cười trộm không chỉ. Chương 154: Kim điện đối chất, thu được Mộc Thanh Y tin tức Nam cung gia cùng Dung Tuyên là như thế nào tức giận ngoại nhân tự không thể biết, nhưng là ngày thứ hai Lâm triều thượng Dung Tuyên sắc mặt quả thật trước đây chưa từng gặp khó coi. Trên triều đình, một thanh y đứng ở tam phẩm quan văn trung gian dựa vào sau một cái không lắm thu hút vị trí. Thừa dịch Tây Việt Đế còn chưa tới đến thản nhiên tự tại quan sát đến trong điện mọi người. Nam Cung Dực là theo Nam Cung tuyệt cùng Dung Tuyên cùng Nho vào. Chính là Nam Cung tuyệt vẻ mặt lãnh túc nghiêm nghỉ trong điện mọi người nhiều năm xuống dưới cũng thói quen. Nhưng là luôn luôn tuy rằng uy nghiêm nhưng cũng coi như hòa khí trang vương cơ nhiên cũng giết khí hôi hồi, sẽ không miễn nhường một ít nhát gan quan viên lặng lẽ sau này rụt lui trong lòng âm thầm phỏng đoán hôm nay có phải hay không có chuyện gì muốn phát sinh. Đi ở dung tuyên bên người Nam Cung dực hướng tới Mộc Thanh Y hơi hơi gật gật đầu đã chỉ ra lòng biết ơn, Mộc Thanh Y sắc mặt vân đạm phong khinh trong lòng lại yên lặng trợn trừng mắt. Muốn kéo nàng xuống nước cũng không cần làm được rất trắng ra cho dù dự vương phủ không báo tin cấp dung tuyên Dung tuyên chính mình vị thất liền thật sự cha không đến sen vào trước mắt biết tin tức này tự hồ cũng không chỉ dự vương phủ cùng trang vương phủ hai nhà Cửu đệ, thập phần khó được lâm triều thượng cương nhiên có người chủ động cùng dự vương điện hạ chào hỏi Càng kỳ quái là, dự vương điện hạ cương nhiên không có há mồm chào phúng chèn ép Tuy rằng thái độ lực hiền ngạo mạn, nhưng là cửu hoàng tử vẫn là hơi hơi gật đầu, xem như đối trang vương đáp lại. Trong điện mọi người không khỏi âm thầm hút khẩu khí lạnh. Cái gọi là khắc thường tất có yêu, lại nhớ tới vài ngày nay trang vương đảng cùng tần vương đảng ở trên triều đình ngươi chết ta sống, chẳng lẽ? Hôm nay vừa muốn phát sinh cái gì đại sự sao? Bất quá xem ra, dự vương điện hạ tự hồ tính toán đứng ở trang vương điện hạ bên này. Bất quá này cũng là có thể lý giải, dù sao tần vương từng nhưng là hung hăng đắc tội qua dự vương Dự vương nếu là không thừa dịp giờ phút này thải thượng hai chân, quả thực chính là không bình thường Đối này tình hình, bên cạnh hoàng tử nhóm tự nhiên cũng là tâm tư khác nhau Chỉ thích hợp lúc này cũng là ai đều không có tâm tư nói chuyện Nhưng là một thanh y trước mặt các vị quan viên nhịn không được nhân cơ hội tiến lên tìm hiểu tin tức Cố đại nhân, vương ra hôm nay, ân Mộc thanh y thanh Tú lông mày hơi hơi một điều, cười nói, gì đại nhân nói vị kia vương ra. Kia lưu chữ thật dài tròm dâu quan viên cùng cười nói, tự nhiên là dự vương điện hạ. Dự vương điện hạ như thế nào? Mộc thanh y hỏi, kia gì đại nhân đừng lo nói, này, dự vương điện hạ hôm nay giống như có chút không quá giống nhau. Mộc thanh y dương mắt nhìn lướt qua đứng ở tiền phương dung cần, vẫn là vẻ mặt kiệt ngạo cùng hung ác nham hiểm, duy nhất không đồng đại khái chính là trong ngày xưa luôn một bộ tối tăm nhàm chán ánh mắt hôm nay trở nên có tính nhẫn nại hơn. Nhưng là mộc thanh y dám đánh đầu kia trong ánh mắt cũng là đối mang theo xem kịch vui chờ mong cùng đối người nào đó sắp tới bi thảm vận mệnh vui sướng khi người gặp hỏa. ta này sao? Xem chung quanh bọn quan viên đều cẩn thận vãnh tay nghe, Mộc Thanh Y cười nhẹ nói, đại khái là hôm nay dự vương điện hạ tâm tình được rồi. Nhìn đến có người muốn không hay ho tâm tình có thể không được chứ. Đặc biệt người nọ vẫn là chính mình luôn luôn xem không vừa mắt nhân thời điểm. Mộc Thanh Y cảm thấy tâm tình của bản thân đều tốt lên không ít. Đều là tam phẩm quan, nam công dực đứng lý Mộc Thanh Y cũng không xa. Mộc Thanh Y trong lời nói hắn tự nhiên cũng nghe ở tại trong tai. Nhìn đến chung quanh mọi người vẻ mặt thất vọng thần sắc nam cung rực mỉm cười nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái thấp giọng nói cố đại nhân hôm nay tâm tình cũng không sai thượng khả, mộc thanh y thản nhiên nói, trang vương phụ cùng dự vương phụ quan hệ quả nhiên sâu, không chỉ có dự vương khẳng cấp trang vương mặt mũi, liền ngay cả cố lưu vân cùng nam cung rực giao tình tựa hồ cũng không phỉ Chính là, này đến cùng là cái gì thời điểm chuyện đã xảy ra đâu Mọi người nghĩ mãi không xong đồng thời lại âm thầm lo lắng như vậy biến hóa hội đối sắp tới thế cục sinh ra cái gì biến hóa. Mộc thanh y cũng là trong lòng chung cười thầm, những người này tự nhiên sẽ không biết đây là cái gì thời điểm phát sinh biến hóa, bởi vì rất nhiều biến hóa thường thường ngay tại dung cần một ý nghiệm. Theo vương điện hạ đến, ngoài cửa một tiếng thông bầm, mọi người lại là sừng sốt. Cùng dự vương tình huống trước kia không sai biệt lắm, theo vương dung trương đã có gần 20 năm không có thượng qua chiều. Triều thần nhóm cũng chỉ có ngẫu nhiên ở trong cung đại hình trên yến hội tài năng rất xa xem liếc mắt một cái vị này từng cũng coi như được với là oai phong một thời tam hoàng tử. Nhưng là hai mươi mấy năm qua, mọi người sớm đã thói quen như vậy một vị tự do cho triều đình ở ngoài tái nhợt mà suy yếu tam hoàng tử. Hôm nay đến cùng là cái gì ngày, liền ngay cả vị này cũng tới rồi. Một lát sau, ở mọi người chú mục chung, vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt gầy yếu dung chương mặc một thân màu trắng ngân long chiều phục bước chậm đi đến. Màu trắng tú ngân văn chiều phục mặc ở trên người hắn càng thêm sấn hắn càng người tái nhật suy yếu, dường như gió thổi qua liền có thể đem hắn thổi đổ bình thường. Tam đệ, tam ca, chúng hoàng tử vội vàng tiến lên chào dung chương tuy rằng nhiều năm không để ý triều chính, nhưng là hắn đến cùng là hoàng tử, nhưng lại là hoàng tử chung xếp dựa vào tiền hoàng tử.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 thế nào vang lên đến hôm nay đến vào chiều dung trương cười nói vẫn là lão bộ dáng bất quá là hoài nhi phái người đến theo ta nói hôm nay có việc muốn nói muốn ta này làm hoàng thúc cũng cùng nhau tới nghe một chút hôm qua ta mới làm cho người ta cấp phụ hoàng đệ sổ con hôm nay sẽ thấu cái náo nhiệt mọi người ánh mắt tề loát loát nhìn về phía dung hoài dung hoài cũng là vẻ mặt không có việc gì nhân bộ dáng ngạo nghễ nói không sai đúng là bổn vương tình tam hoàng thúc đến thật sự là hồ nháo. Dung Diễm lắc đầu, xem Dung Hoài trách cứ nói Tam ca thân thể không tốt, có cái gì lớn lao sự tình muốn lao động hắn. Dung Hoài lạnh lùng cười nói, bất quá là thỉnh Tam thúc tới chỗ này đứng một lát cũng không phải cái gì phí không sự tình. Về phần là chuyện gì, một lát tứ thúc ngươi sẽ biết. Dung Diễm lắc đầu, không nói nữa. Bệ hạ giá lâm, theo một tiếng bén nhọn tiếng hô Tây Việt đế một tiếng Minh Hoàng Long bào theo sau điện đi ra. Thần chờ cung nhanh bệ hạ. Trong điện quần thần cùng kêu lên quỳ lẩy. Lúc này đây Tây Việt Đế nhưng không có như ngày xưa bình thường kêu khởi mà là tạm dừng một lát. Thẳng đến tưởng bân có chút lo lắng, thấp giọng nhắc nhở nói, bệ hạ. Tây Việt Đế mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói, hãy bình thân. Tạ bệ hạ, mọi người tạ ơn đứng dậy. Tây Việt Đế ánh mắt tập quán tính trước thong rong cẩn trên người đảo qua, nhưng là rất nhanh liền dừng ở càng phía trước nhân thân thượng theo vương dung trương. Tính ra Tây Việt Đế đã có vẻn vẹn 20 năm không có cẩn thận nhìn qua này con. Tuy rằng hắn quý vì thiên tử tự giác làm bất cứ chuyện gì đều là đương nhiên, nhưng là mai phi sự tình cho dù là Tây Việt Đế chính mình cũng biết chính mình làm không nói. Bằng không năm đó hắn cũng sẽ không khoảnh khắc sao nhiều người. Bởi vậy, đối với dung trương này con, luôn luôn liền hoài để mắt không thấy vì tịnh tâm tư, mà dung trương cũng thực thức thời, mấy năm nay luôn luôn đều bệnh giả cho dù ở ngẫu nhiên trong cung trên yến hội cũng vĩnh viễn đều là trầm mặc mà điệu thấp cúi đầu tây việt đế tự nhiên cũng liền mừng rỡ không nhìn tới hắn hiện tại đột nhiên thấy rõ ràng mới phát hiện này năm đó tác phong nhanh nhẹn con nay thế nhưng cũng đã là một cái qua tuổi bất hoặc nhìn qua so với chân thật tuổi càng tang thương trung niên nhân theo vương thân thể được tây việt đế trầm giọng hỏi dung trương bước ra khỏi hàng cung kính cúi mâu nói đa tạ phụ hoàng quan tâm nhi thần hết thảy mạnh khỏe Tây Việt Đế gật gật đầu. Tốt lắm là tốt rồi. Đại điện Trung quần thần nhất tề gục đầu xuống, mai phi sự tình tuy rằng đã qua 20 năm, toàn bộ triều đình cũng bị Tây Việt Đế ép buộc qua không chỉ một lần. Nhưng là 20 năm trước lão thần nhưng cũng không phải không có toàn bộ đại điện Trung không khí luôn có chút cổ quái cùng kỳ quái. Tây Việt Đế hiển nhiên cũng không rất thích loại này không khí, lạnh nhạt nhìn bên cạnh thưởng bân liếc mắt một cái. Tưởng bân hiểu ý, giọng the thê nói có việc sớm tấu, vô sự bãi chiều. Mọi người có thế này phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem đều tự cần bẩm báo Tây Việt Đế quyết đoán sự tình nhất nhất tiến lên bẩm báo. Mộc thanh y vẫn như cũ tựa như thường ngày đứng ở trong đám người làm đầu gỗ. Phụng thiên phủ sự tình tuy rằng không ít nhưng là muốn trong mắt cần kinh động thiên nghe lại tưởng thật không nhiều lắm. Ít nhất Mộc thanh y tiền nhiệm tới nay kinh thành còn không có phát sinh qua cái gì không thể khống đại sự. Vì thế, một thanh y vào triều đại đa số thời gian đều là nghe triều thần hoàng tử vương ra nhóm nói chuyện. Đã không có việc gì, liền bãi triều đi. Thấy đáy hạ triều thần nhóm không có gì nếu nói tây Việt đế vẫy vẫy tay trầm giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ thần. Còn có bản muốn tấu. Quan văn trước nhất phương mặc chính nhất phẩm triều phục chu thừa tướng run dậy đi ra cao giọng nói. Tây Việt đế đôi mắt trầm xuống, thản nhiên xem hắn nói, Nga. Cái gọi là chuyện gì? Chu thừa tướng hướng trong điện nhất quỳ, cao giọng nói, lão thần cáo. Trang vương sát hại điệu cung thái tử. Lời này vừa nói ra, trên triều đình hiện lên vẻ kinh sợ. Mưu hại điệu cung thái tử này tội danh trước mặt chút thiên hai bang nhân mã cãi nhau thiêu dịch các loại lớn lớn nhỏ nhỏ đắc tội danh cũng không giống nhau, này nếu là thẩm tra chính là ván đã đóng thuyền chu cựu tộc trọng tội đương nhiên trang vương xuất thân hoàng thất cửu tộc khẳng định là chu không được nhưng là trang vương phủ cao thấp liên quan nam cung gia chỉ sợ đều phải xong rồi quả nhiên chu thừa tướng vừa dứt lời nam cung tuyệt liền đứng dậy chừng mắt giận xích chu văn bân ngươi không cần ngậm máu phun người đến tình trạng này không phải ngươi tử chính là ta mất mạng tự nhiên là ai đều sẽ không lại thoái nhượng nửa bước chu thừa tướng ngạo nghễ nói có phải hay không ngậm máu phun người bệ hạ đều có phán xét Tây Việt đế nhíu nhíu mày, ho nhẹ một tiếng trầm giọng hỏi, người nói trang vương mưu hại điệu cung thái tử, có gì bằng chứng? Chu thừa tướng theo trong tay áo lấy ra một phần sổ con, cung kính trình lên. Đây là vi thần phái nhân âm thầm đi bành thành điều tra nghe ngóng chứng cướp thỉnh bệ hạ xem qua. Kia một ngày, điệu cung thái tử bên người thị vệ tuy rằng toàn bộ tận chung mà tử, nhưng là bành thành nhân lại không chết hoàn, tự nhiên hội lưu lại dấu vết để lại, nói vậy trang vương cũng không cái kia bản sự đem toàn bộ bành thành nhân đều diệt khẩu. Dung Thuyên sắc mặt âm trầm nhưng không mở miệng biện giải. Tây Việt Đế phía sau tưởng bân thật cẩn thận đi xuống điện dài tiếp nhận Chu thừa tướng trong tay sổ con bước nhanh đi trở về Tây Việt Đế trước mặt. Tây Việt Đế tiếp nhận sổ con nhìn lướt qua trên mặt thần sắc cũng càng thêm âm trầm đứng lên. Lạnh lùng quét Dung Thuyên liếc mắt một cái nói Trang Vương ngươi có gì giải thích? Dung Thuyên chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh cúi mâu nói nhi thần oan uổng thỉnh phụ hoàng nắm rõ oan uổng. Tây Việt đế hừ lạnh một tiếng nói, điệu cung thái từ qua đời phía trước đã lấy đến cửu tiêu tiên chi chuẩn bị âm thầm khởi hành hồi kinh, nhưng đối. Dung tuyên nói, nhi thần không biết, hảo một cái không biết. Tây Việt đế lạnh lùng nhìn chằm chằm điện hạ dung tuyên, trầm giọng nói, đã điệu cung thái Tử tính toán mang theo nhân một mình hồi kinh, ngươi đầy hứa hẹn cái gì sẽ cùng hắn cùng nhau gặp được ám sát. Đối với dung hoàng được đến cửu tiêu tiên chi sau một mình hồi kinh sự tình Tây Việt đế cũng không kỳ quái. Đã đã lấy đến cửu tiêu tiên chi, Dung Hoàng đương nhiên sẽ tưởng muốn độc hưởng này phân công lao, làm sao có thể nguyện ý nhường Dung Tuyên đến phân một ly canh. Dung Tuyên ngẩn đầu lên, nhìn Tây Việt Đế nói, phụ hoàng. Cũng là tại hoài nghi nhi thần sát hại đại ca sao. Tây Việt Đế hờ hững không nói gì, Dung Tuyên lại cảm thấy trong lòng trầm xuống, hắn có lẽ cũng là đối Dung Hoàng từng có sát ý, nhưng là Dung Hoàng lại tưởng thật chẳng phải hắn giết chết. Nhưng mà hắn phụ hoàng nhưng không đồng ý tin tưởng hắn trong lời nói. Bệ hạ trang vương điện hạ xưa nay thành hiếu tuyệt sẽ không làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc thỉnh bệ hạ nắm rõ. Trang vương nhất hệ nhân đều biết đến, nếu hôm nay trang vương không hay ho, như vậy bọn họ ai cũng không song hảo, vội vàng cùng kêu lên nói. Ở đây khác hoàng tử, mặc kệ là cùng dung tuyên giao hảo, vẫn là cùng dung tuyên quan hệ không vừa mắt cũng đều đi theo cầu tình. Thỉnh phụ hoàng nắm rõ chỉ có thân là Tần Vương Dung Hoài vẻ mặt lòng căm phẫn điền nhạn, đồng dạng nhấc lên vạt áo hướng thượng nhất quỳ. Thỉnh hoàng tổ phụ vi phụ vương làm chủ, nghe này mãn điện ồn ào thanh tây việt đế có chút mỏi mệt nhíu nhíu mày. Đến cùng đã là tuổi 70 lão nhân, bản thân này hai ngày tinh thần sẽ không rất hảo, bị này huyên náo ồn ào thanh âm nhất nhiễu, càng thêm cảm thấy đau đầu kịch liệt tâm phiền ý loạn. Câm miệng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 Có một người nhân e ngại bị trang vương diệt khẩu mà chạy đi cùng đường dưới liền vượt qua lão thần phủ thượng thỉnh bệ hạ làm chủ. Tây Việt đế trầm giọng nói, nhưng hắn thượng điện đến. Là bệ hạ, chu thừa tướng mừng rỡ. Nếu không phải có như vậy một trương vương bày, hắn làm sao dám ở trên đại điện vội vàng cáo trang vương mưu sát thái tử. Phải biết rằng, mưu hại thái tử cố nhiên là tội không thể tha thứ, nhưng là vu hãm hoàng tử đắc tội trách đồng dạng không nhẹ. Không bao lâu, một cái mặt tầm thường không thôi thanh niên nam tử liền bị trong công thị vệ dẫn theo đi lên. Nam cung dực cùng nam cung tuyệt sắc mặt lại đều là khẽ biến, hiển nhiên cũng là nhận thức này thanh niên nam tử. Điện hạ người nào, Tây Việt đế hí mắt hỏi. Kia thanh niên nam tử có chút kinh cụ đã quên liếc mắt một cái trong điện mọi người, đang nhìn đến đứng ở một bên cuối mâu không nói dung tuyên là lại hơi hơi co rúm lại một chút. Nghe được Tây Việt đế thanh âm, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất nói tiểu nhân. Tiểu nhân phàn cao, vốn là Trang Vương Điện Hạ Phủ Thượng Thị Vệ. Tây Việt đế hí mắt nói, Trang Vương Phủ Thượng Thị Vệ. Vậy ngươi lại vì sao tại đây? Kia thanh niên nam từ run giọng nói, bệ hạ tha mạng tiểu nhân. Tiểu nhân là vì tránh né Trang Vương Điện Hạ đuổi giết mới. Mới trốn vào Chu Thừa Tướng Phủ. Chu Thừa Tướng nói chỉ cần hướng bệ hạ vạch trần Trang Vương đắc tội đi, tiểu nhân liền có thể bảo toàn tánh mạng. Cho nên tiểu nhân mới. Ngươi muốn vạch trần Trang Vương tội gì đi? Tây Việt đế hỏi thanh niên nam tử run giọng nói năm trước tiểu nhân đi theo trang vương điện hạ cùng đi bành thành điệu cung thái tử từ tối hôm đó trang vương điện hạ mang theo chúng ta cùng nhau ở một cái trong rừng cây chặn đứng chuẩn bị hồi kinh điệu cung thái tử sau đó trang vương liền cùng điệu cung thái tử tranh chấp đi lên cuối cùng liền động khởi thủ đến tất cả mọi người đánh thành một đoàn sau đó sau đó sau đó dung tuyên sẽ giết ta phụ vương có phải hay không Dung Hoài nhịn không được đứng dậy, nhìn chằm chằm kia thanh niên nam tử lạnh lùng nói. Thanh niên nam tử thân mình khẽ run lên, không ra Dung Hoài ánh mắt thấp giọng nói, sau đó. Điệu cung thái tử sẽ chết. Tuy rằng không có nói thẳng là Trang Vương giết điệu cung thái tử, nhưng là nghe vào mọi người trong lỗ tai nhưng cũng đều không sai biệt lắm. Ngậm máu phun người. Nam cung dực nhịn không được đứng ra trầm giọng nói: Ngươi thân là trang vương phủ thị vệ trang vương đối đãi ngươi không tệ ngươi lại ở trên triều đình cắn ngược lại hắn một ngụm dục hãm trang vương vào chỗ chết ngươi loại này vong ân phụ nghĩa hạng người trong lời nói há có thể tận tín tỉnh bệ hạ nắm rõ này lưng chủ người lời nói căn bản không đủ vì tín chu thừa tướng cười lạnh nói còn kiến còn ham sống trang vương làm hạ như thế đại nghịch bất đạo việc muốn giết người diệt khẩu chẳng lẽ còn không được người khác cầu sinh bất thành. Diệt khẩu, Nam Cung giựt nhíu mày nói, ai diệt khẩu? Trang vương điện hạ mang đi thị vệ cũng bất quá ba bốn nhân còn sống trở lại kinh thành. Nay trừ bỏ này lưng chủ nô tài bên ngoài đều hoàn hảo ở Trang vương phủ lý ngốc đâu. chu thừa tướng rứt khoát liền vu Trang vương diệt khẩu, chẳng lẽ không là muốn muốn đẩy Trang vương vào chỗ chết? Trang vương phụ cùng khác vương phủ lược có bất đồng, dung tuyên bên người thị vệ đều là từ nam cung tuyệt tự mình chọn lựa nam cung ra tối tin cậy thân binh nhân tuyển ít khả năng phản bội dung tuyên. Huống chi, dung hoàng tử đại gia đều chịu trách nhiệm can hệ chân truyền ra cái gì đối dung tuyên bất lợi tin tức đối bọn họ cũng không hiểu hảo chỗ. Bởi vậy dung tuyên tự nhiên cũng sẽ không làm loại chuyện này sau diệt khẩu sự tình chọc người hoài nghi cũng nhường bên người bản thân lòng người lạnh ngắt chu thừa tướng nghẹn lời, bọn họ quả thật là lấy không ra dung tuyên diệt khẩu chứng cứ. Nhưng là từ bành thành trở về sau cũng cũng là không có người ở gặp qua này thị vệ, chính là này một cái vẫn là thật vất vả mới tìm được. Nam Cung dực hướng tới phía trên Tây Việt Đế vừa chắp tay nói, bệ hạ thần khẩn cầu tuyên trang vương điện hạ lúc trước mang đi bành thành thị vệ thượng điện rằng co. Cãi nhau một buổi sáng Tây Việt Đế thật sự là có chút phiền chán. Nếu mày nói, đem nhân mang tiến cung đến, sở hữu hoàng tử lưu lại, những người khác nên làm gì làm gì đi. Thần chờ cáo lui, đang ngồi chiều thần nhóm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoàng gia diễn qua thật là phấn khích tuyệt luôn, nhưng là cũng muốn có cái kia mệnh xem. Mộc thanh y nguyên bản cũng tưởng đi theo lui ra ngoài, lại nghe đến điện thượng Tây Việt đế trầm giọng nói, phụng thiên phủ doãn lưu lại. Vì thế, mộc thanh y sừng sốt một chút chỉ phải sờ sờ cái mũi đứng ở tại chỗ đợi đến mãn điện triều thần đều lui đi ra ngoài nguyên bản còn có vẻ có chút chật chội đại điện nhất thời trở nên có chút chống chải đứng lên mộc thanh y yên lặng xem này mãn điện áo mãng bào cẩm y ngọc đai lưng hoàng tử long tôn cùng đồng dạng bị tây việt đế lưu lại vài vị quyền cao chức trọng triều thần toàn bộ trên đại điện chỉ còn lại có chính mình cùng nam cung dực mặc đỏ ửng sắc tam phẩm quan văn triều phục sờ sờ cái mũi liền đi tới nam cung dực bên người cách đó không xa đứng tử thanh đi lại. Bên cạnh Dung Cẩn nhíu mày, sung sướng chiều Mộc Thanh Y vẫy tay. Mộc Thanh Y bất vi sửa động, nàng còn chưa có điên đến tại đây Kim Loan trên đại điện Tây Việt Đế mí mắt chi thiết cùng Dung Cẩn hồ nháo. Điện thượng Tây Việt Đế thở dài, trầm giọng nói, ban thưởng tòa. Đều ngồi đi, chẫm xem đều mệt. Lương bần cơ chí chỉ huy này tiểu thái giám chuyển đến ghế giữa cấp các vị hoàng tử vương gia, liền ngay cả Mộc Thanh Y cùng Nam Công Dực đều vinh hạnh chiếm được một cái chỗ ngồi. Chính là dung cửu công tử lại phóng chính mình trước nhất đầu vị trí không tỏa, sai sự tiểu thái giám lại truyền một phen luôn luôn phóng tới mộc thanh y bên người, ngay tại nàng bên cạnh vị trí vững vàng ngồi xuống, còn đắc ý chiều mộc thanh y như mày. Người không đến theo ta, ta sẽ liền ngươi. Tây Việt đế ngồi ở bên trên tự nhiên đem phía dưới mọi người thần sắc cùng với dung cẩn này đó động tác nhỏ xem ở trong mắt, nhưng cũng không để ý tới chính là nhất quán dung túng chính là đang nhìn hướng dung trương thời điểm lạnh lùng trong đôi mắt hơn vài phần rất giống nhưng cũng che giấu ở tại kia lưu châu chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới trong đại điện nhân sồ cũng không thiếu cũng là một mảnh làm người ta hít thở không thông yên lặng mọi người im lặng không tiếng động đánh giá bên người nhân dung hoài thần sắc càng thêm buộc chặt âm trầm ngược lại là bị lên án dung tuyên còn muốn bình tĩnh bình tĩnh nhiều lắm cũng là không uổng phí chúng hoàng tử trung tối có chiến công trang vương tên Ngay tại dung cần chờ có chút buồn ngủ thời điểm, Trang Vương phủ nhân chứng cũng bị mang đến Đồng dạng là ba cái thanh niên nam tử chính là so với chu thừa tướng dẫn tới kia thanh niên nam tử Này ba người muốn có vẻ bình tĩnh nhiều lắm Khấu kiến bệ hạ gặp qua các vị vương gia Tây Việt đế có chút không kiên nhẫn vông tay lên hỏi Người này cáo Trang Vương mưu sát điệu cung thái tử, nhưng là là thật Ba cái người trẻ tuổi vội vàng kêu oan Đồng thời không quên dẫn xích kia thanh niên nam tử lưng chủ cầu vinh chu thừa tướng vừa thấy không tốt vội vàng quyết định bọn họ nói, khởi bẩm bệ hạ, ai có thể chứng minh này ba người đó là lúc trước đi theo trang vương đi bành thành nhân. Huống chi, này ba người đều là trang vương tâm phúc, khó bảo toàn sẽ không vì trang vương làm ngụy chứng. Bên cạnh nam cung giựt cười lạnh một tiếng nói, nói cho cùng kia xin hỏi chu thừa tướng, ai có thể chứng minh người mang đến người này lúc trước chính là đi theo trang vương đi bành thành. Càng khả huống. Hắn người mua cầu vinh vu hãm trang vương điện hà cũng không chừng vì kỳ. Người già mồm át lẽ phải. chu thừa tướng cả giận nói. Nam cung dực chính là cười lạnh không nói. chu tướng nam cung đại nhân chúng ta không bằng trước hết nghe này vài cái nhân chứng lý do thoái thác như thế nào. Ngồi ở một bên dung diễm nhíu mày nói. dung diễm lên tiếng, hai người tự nhiên cũng không ở tranh chấp. Hướng chi đại điện phía trên tuy rằng Tây Việt đế không nói gì, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng lúc này Tây Việt đế tâm tình tuyệt đối không phải như vậy, tốt đẹp. Vài cái tuổi trẻ thị vệ có thế này ngươi liếc mắt một cái ta nhất ngữ đem chính mình biết đến sự tình nói một lần. Không gì khác đều là lúc trước ở bành thành thời điểm hai vị vương gia như thế nào hòa thuận, sau bành thành đại loạn hai vị vương gia bất hạnh gặp chuyện vân vân. Cuối cùng, một cái thị vệ còn hướng về phía kia thanh niên nam tử nổi giận mắng, vương gia đối với người ân trọng như núi, người phản bội vương gia khác đầu hắn chủ cũng liền thôi, cư nhiên còn dám vu hãm vương gia chu gia đến cùng cho người bao nhiêu ưu Việt. Kia thanh niên nam tử cả người phát run cúi đầu không chịu nói nói, dường như cũng là xấu hổ không hiểu. chu thừa tướng tức giận đến thẳng thổi dâu, làm càn, các người chưa có nói hưu nói vượn.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 Lúc này thế nhưng dị thường rõ ràng. Khoát tay trực tiếp hướng chính mình ót thượng nhất mạch đánh nát thiên linh cái thất khiếu đổ máu ngã xuống thượng. Mộc Thanh y trong veo mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi người. Trừ Bỏ Chu thừa tướng cùng Dung Hoài vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ bên ngoài, người khác thần sắc đều có vẻ có chút mơ hồ. Ở đây nhiều như vậy cao thủ, nếu nói ngăn không được một cái võ công không sai Thị vệ tự mình hại mình đó là chê cười, đặc biệt võ công cái thế nam công tuyệt liền Đứng ở khoảng cách kia thanh niên nam từ vài bước xa địa phương Ngược lại là cách hắn gần nhất chu thừa tướng vốn là văn nhân Bị này đột nhiên biến hóa cả kinh có chút hồi bất quá thần đến Trong đại điện một mảnh ngưng trọng hồi lâu tây Việt đế mới vẫy vẫy tay ý bảo Trong điện thủ vệ đem nhân nâng đi xuống Uy Nghiêm Long mục đảo qua trong điện mọi người, trầm giọng nói: "Tần Vương, ngươi bây giờ còn có gì nói?" Dung Hoài chân mềm nhũn, vội vàng quỳ rạp xuống đất thượng. "Hoàng tổ phụ, tôn nhi, tôn nhi oan uổng, kia kia nô tài nói hưu nói vượn. Bệ hạ minh dám, việc này, việc này." Chu thừa tướng cũng có chút hoảng thần, trong đầu truyền bay nhanh nhưng là nửa khắc hơn khác trong lúc đó cũng không biết muốn bệ hạ minh dám cái gì. Nhân là bọn hắn tìm đến, chẳng là bọn hắn trước cáo, hiện tại nhân chứng đương trường ở điện thượng phàn cung tự sát, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Tây Việt đế hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tần vương tuổi khinh không hiểu chuyện, chẳng lẽ người cũng không hiểu sự? Chói người thê nhi, uy hiếp người kia làm ngụy chứng, vu hãng thân thuốc thuốc hảo. Đây là chấm hảo Hoàng Tôn, thật sự hảo thừa tướng. Nghe Tây Việt đế lãnh giận giọng nói, chu thừa tướng cũng đi theo yếu đuối trên mặt đất xong rồi. Đều xong rồi Phụ hoàng bớt giận, chúng hoàng tử cũng sợ tới mức không nhẹ vội vàng quỳ xuống thình tội. Bớt giận, chấm tức không song giận, tức chết rồi chẫm các ngươi liền cao hứng có phải hay không? Tây Việt đế cười lạnh nói, đáng tiếc chẫm không dễ dàng như vậy sẽ chết. Hắn dùng mộ thiên là loại người nào thượng nửa đời người theo mười mấy cái hoàng tử trung trổ hết tài năng đoạt được địa vị tung hoành thiên hạ, nửa đời sau cho dù muốn làm gì thì làm người trong thiên hạ cũng chỉ có thể đối hắn cúi đầu nghe theo ý nhược hàn thiên. Trên đời này ai cũng đừng nghĩ nhường hắn mất hứng, ai nhường hắn mất hứng hắn có thể nhường ai chết không có chỗ chôn Bệ hạ không tốt, ngoài điện truyền đến thái giám sốt ruột kinh hoàng thanh âm. Tây Việt đế ngẩn ra âm thanh lạnh lùng nói, nói. Ngoài điện thiểu thái giám quỳ dạp trên mặt đất run run nói, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương muốn giết Đức Phi nương nương. Cái gì, mọi người lại là đã nguyên bản coi như chấn định dung tuyên cũng thay đổi sắc mặt.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 Hoàng hậu muốn giết Đức Phi chuyện này vô luận thành cùng bất thành hoàng hậu đều là không chiếm lý. Chỉ sợ bọn họ liên cuối cùng có thể xoay người một chương át chủ bài đều phải mất đi rồi. Hoàng hậu muốn giết Đức Phi. Tây Việt đế thản nhiên nhíu mày nói, nàng nhưng là hội chọn thời gian. Cái kia xuẩn nữ nhân, chỉ sợ là người khác lợi dụng đều không biết. Tây Việt đế trong mắt tránh qua khinh thường cười lạnh trong hậu cung này nữ nhân ai trước giết ai ai yêu giết ai hắn đều không có hứng thú để ý tới chết sạch dài cán tỉnh. chính là cuối mâu nhìn lướt qua dưới hoàng tử nhóm này đó con đồ đều là dài bản sự chính là không biết chuyện này là ai bút tích chuyện này các ngươi thấy thế nào tây việt đế thản nhiên nói mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái vẫn là từ trừ bỏ dung trương bên ngoài tuổi dài nhất dung diễm trước lên tiếng Mẫu hậu xưa nay từ ái kính cần nghe theo, lần này sự tình chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Còn thỉnh Phụ Hoàng nắm rõ, Tây Việt Đế bình tĩnh xem hắn nói, nếu là Trang Vương đi chậm Đức Phi đã chết lại nên như thế nào. Này, bị Tây Việt Đế lãnh đạm đôi mắt xem trong lòng chợt lạnh, dùng diễm vội vàng cúi đầu thấp giọng nói, từ không nói cha mẹ chi qua, hết thảy từ Phụ Hoàng định đoạt. Tây Việt Đế khẽ gật đầu tựa thiếu phi thiếu nói, ngươi nhưng là cái hiếu thuận dung diễm cũng không minh bạch tây việt đế lời này trong đến cùng là chút có ý thứ gì lúc này lại điện thượng cũng không dám miên man suy nghĩ chỉ phải cung kính tùy tay nhi lập cẩn nhi người thấy thế nào tây việt đế nhìn về phía ngồi ở một bên dựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần dung cẩn dung cẩn thân thể không tốt khí sắc luôn luôn cũng so với không được khác hoàng tử khỏe mạnh Lệch qua ghế dựa buồn ngủ bộ dáng đổ chân tướng là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng làm cho người ta không đành lòng trách móc nặng nề. Dùng cần chậm rãi mở to mắt nói, Nhi thần không biết. Không biết, Tây Việt đế nhíu mày. Dùng cần chậm gì gì nói, Nhi thần không biết Hoàng hậu vì sao muốn giết Đức Phi, cũng không biết Đức Phi hiện tại đã chết không có, Phụ Hoàng muốn Nhi thần nói cái gì. Tây Việt đế theo dõi hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cao giọng cười nói cần nhi lời nói không sai, một khi đã như vậy phải đi nhìn xem Đức Phi đến cùng như thế nào thôi. Đứng dậy Tây Việt đế lườm liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất sung hoài cùng Chu thừa tướng nói các ngươi cũng cùng chẫm cùng đi nhìn xem. Lạc bệ hạ, đỡ thưởng bân thủ Tây Việt đế đứng dậy truyền tiến sau điện đi. Xem hắn như thế bộ dáng ở đây hoàng tử nhóm đều bị cảm thấy ngực lạnh lẽo. Đức Phi cùng hoàng hậu.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 Nhưng là chỉ nhìn dung tuyên cùng nam cung tuyệt phụ tử vẻ mặt chỉ biết chỉ sợ là không tha lạc quan. Hoàng hậu ngạo nghễ ngồi ở một bên tuy rằng dáng vẻ có chút hỗn độn, lại vẫn như cũ duy trì nàng một quốc gia chi mẫu cao ngạo cùng tôn vinh, chính là đang nhìn đến Tây Việt đế đã đến là trên mặt mới hơn một tia biến hóa. Phụ hoàng, nhìn đến Tây Việt đế tiến vào, dung tuyên đóng chặt mắt tiến lên chào trên mặt cũng là giống như cho tàn. Đã qua tuổi bất hoặc trung niên nam từ lúc này cũng nhịn không được đỏ mắt.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 Nay mới bất quá mấy tháng thoạt nhìn thế nhưng đã là đầu đầy tóc bạc, như là qua tuổi thất tuần so với Tây Việt đế còn muốn thương lão nhiều. Lúc này trong mắt nàng cũng toàn không có ngày xưa đối Tây Việt đế u hoán cùng sợ hãi, chính là cười hì hì xem mọi người trong mắt tràn ngập điên cuồng khoái ý. Này tiện nhân đã chết, Bản cung hoàng nhi đã chết, Bản cung muốn này tiện nhân chôn cùng. Dung Tuyên, này giết Bản cung hoàng nhi, Nam cung nhàn này tiện nhân chết thì chết người báo ứng. Bị chết hảo. Ha ha, bổn vương không có sát dung hoàng, ôm nỗi hận nhìn chằm chằm có chút điên hoàng hậu, dung tuyên chảm đinh thiệt thiết nói. Nhưng là, hoàng hậu nương nương ngươi giết bổn vương mẫu phi cũng là tất cả mọi người nhìn đến chuyện thực. Sát mẫu chi cừu không đội chung trời, đến lúc này dung tuyên cũng không nguyện lại xưng hô hoàng hậu vì mẫu hậu. Ở đây nhân tự nhiên cũng không có nhân lại đi so đo hắn này xưng hô. Người dám không thừa nhận. Hoàng hậu Phúc tiến lên đây đã nghĩ muốn bắt dung tuyên mặt tự nhiên bị canh giữ ở một bên nam cung rực ngăn cách. Hoàng hậu thét to, dung tuyên, ngươi này tiểu nhân. Người hại chết bản cung Hoàng Nhi, bản cung chỉ hận đang ở thâm cung, không thể tự tay giết ngươi vì Hoàng Nhi báo thù. Ngươi đi tìm chết, đủ, đưa bọn họ dẫn tới. Tây Việt đế lạnh lùng xem trước mắt hỗn loạn, đi đến một bên ngồi xuống. Dung Hoài cùng Chu thừa tướng hai người rất nhanh bị dẫn theo đi lên nhìn đến đệ đệ cùng tôn nhi hoàng hậu rốt cục bình tĩnh một ít sừng sốt sừng sốt nói hoài nhi các ngươi thế nào ở trong này tây việt đế cười lạnh một tiếng nói bọn họ thế nào ở trong này tần vương cùng chu văn bân ở trên triều đình vu cáo trang vương mưu hại điệu cung thái tử người ngay tại trong cung độc sát hoàng phi thật sự là thật can đảm tử vu hãm hoàng hậu giật mình thét to không phải vu hãm chính là dung tuyên giết bản cung hoàng nhi chính là hắn Chứng cớ, người lại có cái gì chứng cớ, vẫn là thần vương lại bắt cóc trang vương phủ cái kia thị vệ gia nhân, uy hiếp nhân ra làm người chứng. Tây Việt đế cười lạnh nói, cái gì, cái gì, hoàng hậu mặt trắng ra bạch nguyên bản hỗn loạn điên cuồng đôi mắt nhưng là dần dần khôi phục một ít thanh minh. Không, không phải, bệ hạ nắm rõ, Tây Việt đế nhìn chằm chằm hoàng hậu. Người thân là quốc mẫu, không biết hiền lành thục đức chỉ dựa vào tin đồn đãi liền giám độc sát hoàng phi. Người còn làm này hoàng hậu làm cái gì? Người tới thu hoàng hậu phượng ấn từ đây khoảnh khắc đoạt này hoàng hậu vị. Lạc bệ hạ, tây Việt đế phía sau tưởng bân công thanh lĩnh mệnh xoay người xuất môn phái người đi hoàng hậu trong công thủ phượng ấn đi. Không, hoàng hậu thân mình mềm nhũn té ngã trên mặt đất, trong đầu trống rỗng.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 Tây Việt đế lạnh lùng đánh gãy muốn cầu tình dung hoài cùng Chu thừa tướng, còn có các ngươi Chu Văn Bân, Vu hãm Trang Vương tội không thể tha thứ. Trục xuất giả tướng vị, tần vương bất kính thúc phụ bất hiếu không để phế tần vương vị biếm vì phụ ân hầu. Bệ hạ, nô tỳ hoan uồng. Bệ hạ, Hoài Nhi là ngươi trưởng tôn a. Hoàng hậu rốt cục hoảng loạn nước mắt rơi như mưa ai khóc nói. Phụ ân hầu.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 Tần Vương, này Tây Việt Đế cái thứ nhất tham chính Hoàng Tôn, điệu cung thái từ con trai trưởng ở trên triều đình sinh động mới bất quá chính là mấy tháng thời gian, liền lấy như vậy không sáng giỏi kết cục kết thúc. Mà chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là tệ hơn tương lai. Nếu liên tuyệt sắc mỹ nhân cũng không có thể nhường Tây Việt Đế ý chí sắt đá giao động một lát trong lời nói, như vậy qua tuổi hoa giáp hoàng hậu tự nhiên cũng không thể. Tây Việt Đế lãnh khóc vẫy tay, kéo xuống chấm không muốn gặp đến bọn họ. Hậu ở ngoài điện thị vệ tiến lên đây muốn lôi đi hoàng hậu đám người, hoàng hậu tự nhiên là không đồng ý nhận mệnh số chết dễ dụa. Chu thừa tướng sắc mặt như thổ, trong nháy mắt dường như già đi mười mấy tuổi bình thường. Nhìn liếc mắt một cái trong điện thần sắc im lặng hoàng từ nhóm, rốt cục thừa dài nói, đại tỷ không cần nói. Chúng ta bị người lợi dụng, thẳng đến lúc này, mọi sự đều không, Chu thừa tướng ngược lại có thể làm rõ này trong đó quan hệ. Hoàng hậu nhất thời ngây ngẩn cả người bên cạnh thị vệ nhân cơ hội cầm trụ nàng hướng bên ngoài kéo đi. Bị thị vệ kiềm chế vô pháp nhúc nhích, Hoàng hậu ánh mắt ngoan lệ chừng mắt quỳ trên mặt đất Dung Tuyên lớn tiếng kêu lên: Dung Tuyên, bản cung nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi cùng nam cung gia cả nhà cũng không chết tử tế. Hoàng hậu tiếng kêu dần dần đi xa, nhưng là cho dù đi rất xa ẩn ẩn còn có thanh âm truyền tiến trong điện đến. Dung Tuyên, ngươi không chết tử tế được.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 Nhi thần, không dám. Tây Việt đế bên môi gợi lên một tia cười lạnh. Không dám, chẫm nhưng là không nhìn ra. Thôi, các ngươi cánh đều cứng rắn, chẫm cũng quản không được các ngươi. Mấy ngày nay ngươi là tốt rồi hào đứng ở trong vương phủ, đừng nơi nơi loạn đi rồi. Một cầu thế nhưng đã đem dung tuyên cấp cấm trừng dung tuyên trong lòng trầm xuống tuy rằng phụ hoàng xử trí dung hoài cùng chu văn bân nhưng là thực hiển nhiên hai người này lý do thoái thác vẫn là cấp ở phụ hoàng trong lòng để lại ấn ký phụ hoàng căn bản là không tin hắn nhi thần tuân chỉ tây việt đế đứng dậy đỡ tường bân thủ chậm rãi đi ra ngoài lạnh nhạt nói các ngươi đều tan tác đi cẩn nhi theo chậm đến luôn luôn tránh ở một bên xem kịch vui dung cẩn nhúm mày chiều mộc thanh y chấn an cười cười dung cẩn thong rong theo đi lên Đức Phi di thể còn tại trong đại điện bãi Tây Việt đế thế nhưng liên một câu đều không có. Cho tới bây giờ đế vương bạc tình Tây Việt đế lại trong đó nhân tài kiệt xuất. Tây Việt đế không lưu tình chút nào đi rồi, dùng tuyên thân là con tự nhiên không thể đi. Khác hoàng tử có Tây Việt đế lên tiếng, đều tiến lên khuyên dung tuyên nén bi thương sau cũng cáo từ cáo từ ra cung, đợi đến Đức Phi liệm sau ở mang theo vương phi cùng tử nữ nhóm tiến đến Tế Điện là có thể. Mộc thanh y còn muốn chờ dung cẩn, nhưng là không vội mà đi. Trang vương, nam cung đại tướng quân, nam cung đại nhân, nén bi thương. Mộc thanh y đi ở cuối cùng, cũng tiến lên khuyên nhủ. Dung tuyên có chút đờ đẫn xem trước mắt tuấn Mỹ thiếu niên, gật gật đầu thanh âm có chút khàn khàn nói, đa tả cố đại nhân. Mộc thanh y khe khẽ thở dài, cũng không có gì có thể nói, liền cũng đi theo cáo từ. Lại nói tiếp nam cung nhàn sẽ có hôm nay họa, rất nhiều người đều thoát không xong trách nhiệm. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm âm thầm trợ giúp nàng cùng dung cẩn. Nhưng là, thì tính sao, đang ở này cục chung, không tiến tắc lui, không thắng, tắc tử. Nam cung nhàn cũng bất quá là này vô số vật hy sinh chung một cái thôi. gia đức phi cung điện, mộc thanh y liền theo chí nhớ đi tây càng đế cung điện mà đi. Tây Việt đế mang đi dung cẩn tự nhiên là hồi chính mình thư phòng đi. Lại ở thanh cùng điện cách đó không xa trong tiểu hoa viên nhìn đến một cái sớm đã chờ ở nơi đó nhân dung Trương. Dung Trương thần sắc lạnh nhạt uống trà, nhìn đến Mộc Thanh Y bước chậm mà đến cũng chỉ là quay đầu chiều nàng hơi hơi gật đầu nói, "Cố Lưu Vân." Mộc Thanh Y cung kính nói, "Theo vương điện hạ, ngồi xuống tâm sự như thế nào?" Dung Trương nói, "Cung kính không bằng tuân mệnh." Mộc Thanh Y gật đầu nói, thanh cùng điện đông các trong thư phòng tây việt đế nhíu mày xem trước mắt vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng kiệt ngạo con có chút đau đầu phủ ngạch hỏi sự tình hôm nay cẩn nhi thấy thế nào dung cẩn cúi mâu thản nhiên nói chỉ có phụ hoàng quyết đoán chỗ nào có nhi thần lên tiếng địa phương tây việt đế giận chừng mắt hắn trầm giọng nói chậm sẽ nghe ngươi cái nhìn dung cẩn bĩu môi thản nhiên nói có thể có cái gì cái nhìn dung hoài chính mình xuẩn oán được ai tây việt đế nhíu mày nói nói như vậy Người cũng nhận vì Dung Hoài là bị người lợi dụng, Dung cần cười lạnh một tiếng nói, đừng nói hảo giống hắn thực vô tội dường như, nếu không phải chính hắn tâm sinh ác niệm muốn một lần trừ bỏ Dung Tuyên, hắn chỗ nào dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Hắn là người chất nhi, nghe hắn không chút để ý khẩu khí Tây Việt đế không khỏi tức giận. Dung cẩn hờ hững cười, hắn cũng là người tôn nhi đâu, thì tính sao, cũng không thấy lão nhân cấp Dung Hoài lưu đường sống phụ ân hầu thật sự là cái không sai phong hào lão nhân chính là muốn nhường khắp thiên hạ nhân đều biết đến dung hoài là dung gia không cười con cháu cô phụ hoàng ân sao tây việt đế nghẹn lời bất đắc dĩ xem dung cẩn lắc lắc đầu ngẩng đầu nhìn dung cẩn nói không nói này ngươi tây việt đế nhíu nhíu mày tự hổ ở do dự mà có nên hay không nói dung cẩn nhíu mày thản nhiên xem hắn Hảo sau một lúc lâu Tây Việt Đế mới thở dài, hỏi, nay này đó nghiệt tử là càng ngày càng hội làm ẩm ý, người không cần cùng bọn họ rảo đến cùng đi. Dung cần mày kiếm buộc chặt có chút không kiên nhẫn nói, phụ hoàng có cái gì nói nói thẳng đó là. Tây Việt Đế thật dài thở dài, lắc đầu nói cần nhi. Người hận chẫm sao, Dung cần hơi hơi sừng sốt hiển nhiên không nghĩ tới không ai bị nổi Tây Việt Đế hội hỏi ra loại này vấn đề. Tây Việt đế tựa hồ cũng không có muốn nhường hắn trả lời ý tứ, trái lại tự nói chấm biết. Người khẳng định là hận, bằng không, nhiều năm như vậy ngươi cũng sẽ không như vậy ra sức cùng chấm còn có ngươi này đó hoàng huynh hoàng đệ cháu nhóm làm đối. Dù sao, là chấm lúc trước mặc kệ không hỏi mới cho ngươi bị nhiều như vậy khổ. Nghe Tây Việt đế lại nhải liên miên trong lời nói, dùng cần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn chán ghét nhất chính là nghe người khác nhắc tới hắn hồi nhỏ sự tình. Cái kia thời điểm cái loại này cô độc còn có dường như tùy thời tùy chỗ đều sẽ đối mặt dụng tâm khó lường nhân. Cái loại cảm giác này sẽ làm hắn khống chế không được chính mình thì khí. Đủ, người đến cùng muốn nói cái gì? Dung cần lạnh giọng đánh gãy hắn trong lời nói. Tây Việt đế ánh mắt từ ái xem hắn, dường như đang nhìn một cái không hiểu chuyện đứa nhỏ. Không cần cùng ngươi tam ca đi thân cận quá. Người chẳng lẽ liền không có nghĩ tới? Lúc trước ngươi một người ở Mai Viên, liền cùng lãnh cung đều không sai biệt lắm, thế nào còn có thể có người lúc nào cũng muốn giết ngươi. Nhưng là, ngươi lại trùng hợp mỗi lần cũng chưa thử thành đâu. Trong hoàng cung nhân quả thật là tâm ngoan thủ lạt không sai, nhưng là bọn họ chỉ giết có giá trị nhân. Khi đó dung cần bất quá là cái bị đế vương lãng quên, mới mấy tuổi đứa nhỏ, ai sẽ đi giết hắn. Nếu không phải 8 tuổi bên kia đột nhiên trúng độc trong lời nói, có lẽ Tây Việt đế cả đời đều sẽ không nhớ tới hắn. Dung Cẩn đôi mắt phát lạnh, người có ý thứ gì? Tây Việt Đế mỉm cười lắc đầu, nói nhớ được Phụ Hoàng trong lời nói, Phụ Hoàng hiểu rõ nhất ngươi làm sao có thể hại ngươi đâu. Ngươi đi đi, Dung Cẩn nhìn Tây Việt Đế sau một lúc lâu, mới vừa rồi cười nhạo một tiếng, không chút do dự xoay người mà đi. Không phải là đã biết Dung Trương tiếp cận qua hắn sao? Tin tức đổ thật sự là linh thông, ra thanh cùng điện đi rồi không xa liền nhìn đến Mộc thanh y đang cùng Dung Trương ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Dung cẩn ánh mắt trầm xuống, bước chậm đi rồi đi qua kêu lên từ thanh, đi trở về. Mộc thanh y quay đầu nhìn hắn một cái, mới mỉm cười đối dung Trương cáo từ đứng dậy đã đi tới. Dung cẩn liên xem cũng không có xem dung Trương liếc mắt một cái trực tiếp lôi kéo mộc thanh y xoay người đi rồi. Dung Trương ngồi ở bàn đá bên cạnh xem hai người rời đi bóng lưng hơi hơi xuất thần. Theo vương điện hạ, bệ hạ cho mời. Không biết khi nào tưởng bân mang theo người tới trước mặt cung kính nói. Dung chương cuối mâu thản nhiên nói đã biết làm phiền tưởng công công trở lại trong phủ Dung Cần mới vừa hỏi nói hắn cùng Thanh Thanh nói cái gì có sao có đối với ngươi như vậy Mộc Thanh Y mỉm cười cười nói theo Vương bất quá là tìm ta nói chuyện phiếm thôi Hoàng Cung Đại Nội có thể đối ta làm cái gì Dung Cần hừ nhẹ một tiếng nói chính là Hoàng Cung Đại Nội mới lo lắng đâu Mộc Thanh Y nói không có gì chính là hỏi một chút ta thân thể của ngươi thế nào nhưng là hôm nay. Trên đại điện sự tình còn có Đức Phi Tử. Dung cần lệch qua trong ghế dựa, rời hí mắt nói trên đại điện sự tình bất quá là đoán trước bên trong thôi. Nhưng là, Đức Phi Tử có chút xuất hồ ý lưu. Bất quá như vậy không phải vừa vạn sao. Dung hoài cùng Dung Tuyên, xem thế này quả nhiên là không đội chung trời từ địch. Dung hoàng đến cùng có phải hay không Dung Tuyên giết không có người biết, nhưng là hoàng hậu giết Đức Phi cũng là tất cả mọi người biết sự tình. Xem thế này, Dung Hoài xong rồi, Hoàng hậu cũng xong rồi, Dung Tuyên tuy rằng nhìn như chiếm thiên cơ không có việc gì, nhưng là Đức Phi lại đã chết hơn nữa, Dung Tuyên vẫn là không thể tránh khỏi bị Tây Việt đế hoài nghi. Quả nhiên là nhất tiễn xong điêu a Mộc Thanh Y có chút đau đầu nhu nhu mi tâm nói, nên yên tĩnh một ít ngày. Dung Cẩn tuy rằng chúng ta làm việc giấu kín, nhưng là còn lại người càng thiếu, chúng ta lại càng dễ dàng bại lộ. Dung cẩn gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, hiện tại không phải có người chờ không kịp vừa muốn hướng bên trong nhảy sao. Theo vương, Mộc thanh y nhíu mi nói, dung cẩn ân hừ một tiếng, khinh khấu mặt bàn nói, lần này dung hoài cùng dung tuyên sự tình, ngươi cho là không có hắn ở bên trong châm ngòi. Đừng quên, dược vương cốc khả vị tất liền thật sự nghe mộ dung dục trong lời nói. Hoàng hậu, tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền nhất thời xúc động giết Đức Phi. Dược vương cốc này trên thực tế vẫn là nắm giữ ở linh khô cùng tố hỏi trong tay, mà linh khô cùng ngụy vô kỵ quan hệ cũng không đơn giản cho nên dược vương cốc đến cùng nghe ai thật đúng là khó mà nói. Về phương diện khác hoàng hậu cho dù lại hận dung tuyên tuyển tại kia cách thời điểm sát Đức Phi cũng quá mức ngu xuẩn, này sau lưng tự nhiên không có khả năng không có gì nguyên nhân. mộc thanh y cúi mâu suy ngẫm, như có chút ngộ. Thanh thanh trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một ít mộ dung dục cùng dung diễm. Dung cẩn trầm giọng nói, Mộc Thanh Y không hiểu, thế nào? Dung cẩn nói, Thanh Thanh còn nhớ được lúc trước ở Hoa Quốc sự tình. Không đến 2 tháng thời gian, Hoa Quốc hoàng tử, cơ hồ chết hầu như không còn, mà hiện tại, đồng dạng Mộc Thanh Y đến Tây Việt còn không đến 1 năm, Tây Việt tuy rằng chỉ đã chết một cái hoàng tử, nhưng là nhưng cũng tổn hại một cái hoàng tôn, một cái hoàng hậu, một cái thừa tướng, đã chết một cái hoàng phi có khác một cái hoàng tử bị hoàng đế giam lỏng. Tuy rằng người ngoài cuộc nhìn không ra cái gì, nhưng là trải qua quá sơ hoa quốc sự tình dung diễm cùng mộ dung dục vị tất sẽ không đem việc này liên hệ nói mộc thanh y trên người. Mộc thanh y chỉ có thể thở dài, lúc trước ở hoa quốc tuy rằng làm cũng coi như dấu kín, nhưng là nay đợi đến đang ở cục chung nhân hồi qua vị đến vẫn là mũi nhọn rất lộ. Kỳ thật nếu dung diễm hoài nghi đến trên người nàng trong lời nói sẽ không gần là hoài nghi nàng vấn đề, mà là trực tiếp liên lụy đến dung cần. Dùng cần tự nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì Mỉm cười ôm nàng nhẹ giọng cười nói Này nhưng là không cần lo lắng Đã đến hiện tại tình trạng này Như vẫn là giấu ở chỗ tối cũng không có cái gì ý nghĩa Đã muốn tranh cái kia vị trí Liền luôn phải đi đến quang minh chỗ đi Nếu không còn có cái gì ý nghĩa Tổng sẽ không là luôn luôn tránh Ở trong bóng đêm chờ ngôi vị hoàng đế Cuối cùng chính mình rơi xuống rơi xuống trên đầu hắn Mộc thanh y gật gật đầu Nhẹ giọng nói cũng không biết Ngày mai sẽ thế nào? Dùng cẩn thản nhiên cười nói, ngã ngày mai tự nhiên liền đã biết. Tân một ngày, mấy cái vô cùng kinh người tin tức nhất truyền ra đến đã đem người ở kinh thành nhóm chấn đắc choáng váng đầu hoa mắt. Tràng vương mẹ đẻ đức phi nam cung thị hoang thệ hoàng hậu Chu thị sát hại quý phi bị phí đi hoàng hậu vị biếm lãnh cung. Chu ra cả nhà xét nhà nhốt đánh vào thiên lao, trước đó vài ngày còn hiền hách dương dương tự đắc tần vương phủ thay tân tấm biển, phụ ân hầu phủ. Còn có bên ngoài chưa từng truyền lưu tin tức đại tướng quân Nam Cung Tuyệt bởi vì muội muội ngộ hại nhất bệnh không dậy nổi trang vương Dung Tuyên bị giam cầm trong phủ liên chính mình mẫu phi tang sự cũng không có thể tự mình liệu lý. Tần vương phủ nhất mạch cố nhiên là cây đồ bầy khi tan mà trang vương phủ bởi vì mất đi rồi Nam Cung Tuyệt cùng Dung Tuyên hai khỏa đại thụ độc lưu Nam công giựt một người đồng dạng cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng tính toán nhỏ nhặt đều đánh cho cỏ cọ vang, dần dần đem ánh mắt đầu hướng về phía một vị khác rất có làm hoàng tử đoan vương dung diễm. Theo bên ngoài xem, luận bài tự hoàng trường tử đã chết nhị hoàng tử nay tình huống cũng không tốt nói. Dù sao cũng là lưng mưu sát điệu cung thái tử hiểm nghi, cho dù không có chứng cứ cũng khó bảo hoàng đế không có cái gì ý tưởng. tam hoàng tử nhiều năm không lên chiều thân thể cũng không tốt luận đứng lên cũng nên đến phiên tứ hoàng tử. Luận năng lực Tây Việt đế phía trước vài cái hoàng tử năng lực đều kém không có mấy, trừ bỏ nhiều bệnh tam hoàng tử, nay vẫn như cũ là thứ hoàng tử năng lực mạnh nhất. Cũng khó trách rất nhiều người đều ở ngầm cân nhắc thay đổi địa vị. Đại nhân, sáng sớm một thanh y đến trong nha môn liền cảm thấy không khí có chút cổ quái. Quả nhiên ngồi xuống một thoáng chốc sẽ xử, khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có người cáo trạng. Mộc Thanh Y nhướng mày, xem dưới nhất phái công kính phủ thừa Tần Huy, nói đơn kiện trình lên đến bản quan nhìn xem. Là, Tần Huy công kính trình lên một chồng đơn kiện. Không sai, không phải một chương, cũng không phải hai chương, mà là thật dày một chồng. Mộc Thanh Y qua loa phiên một chút, có trạng cáo nam cung gia khi cường lăng nhược. Có trạng cáo trang vương phủ nhân chiếm đoạt ruộng tốt cường thường dân nữ sở biết không pháp, còn có một ít linh vụn vặt thoái lớn nhỏ tội trạng. Nhìn như không hề quan hệ, nhưng là Mộc Thanh Y chí nhớ hơn người đã sớm nhớ rồi chứ những người này cũng đều là Trang Vương một chuyến quan viên đợi chút thậm chí còn có trạng cáo vài năm trước Nam cùng vũ phóng ngựa đả thương người. Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng tục ngữ nói tường đổ mọi người thôi, nay Trang Vương phủ này tường còn không có đổ đâu cũng đã có người khẩn cấp muốn đi lui, chỉ sợ là hẳn không thể nhiều sự điểm khí lực nhường hắn mau chút ngã sạch sẽ. Đại nhân, việc này nên xử trí như thế nào? Tần Huy cẩn thận dò hỏi. Mộc thanh y nhíu mày nói, như thế nào xử lý? Tự nhiên là theo lẽ công bằng xử lý. Tần đại nhân xem đi thỉnh bị cáo đến phụng thiên phủ ra tòa đi. Bất quá, cũng nhắc nhở một chút. Lãng phí bản quan thời gian không quan trọng, nhưng là vu hãm triều đình trọng thần. Nhưng là cả nhà sao trảm đắc tội qua. Tốt nhất là cân nhắc. Tần Huy sắc mặt khẽ biến cung kính nói là thuộc hạ phải đi ngay làm vẫy lôi tần huy mộc thanh y cúi đầu xem trước mặt đơn kiện bên môi câu ra một tia cười lạnh đột nhiên tự bản thân sao nhiều người đến cáo trạng cáo còn đều là cùng trang vương có quan hệ nhân theo như lời không có người sai sử chỉ sợ là ai cũng không tin này đó đơn kiện tự nhiên có thật sự nhưng là chỉ sợ cũng có không ít là giả nước quá trong ắt không có cá người nào hoàng tử thuộc hạ không có điểm ấm muội sự tình chính là không biết lúc này đây là dung diễm vẫn là dung trương Hơn nữa đem sự tình thống đến Phụng Thiên Phủ đến, chỉ sợ cũng là muốn bức sự vương phủ cùng Trang Vương phân rõ giới hạn đi. Bức Ngọc Đường ngồi ở một bên xem Mộc Thanh Y lãnh đạm thần sắc nhíu mày cười nói, sự tình gì thế nhưng đem cố công từ cũng khó tìm. Mộc Thanh Y lắc đầu, đem đơn kiện đưa cho Bức Ngọc Đường cười nói, cũng coi như không lên nan ở, dù sao. Này cùng chúng ta kỳ thật không nhiều lắm quan hệ, chính là... Nếu là bị nhân trở thành mượn đao giết người kia bả đao tóm lại là chẳng như vậy thoải mái Bước ngọc đường tò mò nhìn hai chương liền nhịn không được nở nụ cười Nói những người này thật đúng là lòng nóng như lửa đốt Bệ hạ có thế này vừa mới nhường Trang Vương ở nhà tĩnh dưỡng còn không chuẩn bị thế nào đâu Bọc thanh y cười nói chính là bởi vì cái dạng này cho nên bọn họ mới cấp A thừa dịp này Trang Vương đảng rắn mất đầu cơ hội diệt trừ điệu Trang Vương thủ hạ tâm phúc có thể thần sau cho dù Trang Vương hoãn qua khí đến, bệ hạ suy nghĩ cẩn thận thả Trang Vương, nên tổn hại đều đã tổn hại Kia chúng ta muốn làm sao bây giờ? Bước ngọc đường hỏi, Phụng Thiên Phụ chức trách chính là xử lý việc này công tử nếu là không xử lý trong lời nói chỉ sợ đối công tử không tốt lắm Đối phương chỉ sợ cũng đang là nhìn trúng điểm này mới đưa sự tình thống đến công tử nơi này đến Không chỉ có muốn xử lý nhưng lại phải xử lý tốt bằng không hắn liền thực khả năng hội gánh vác một cái còn trẻ không biết ngây thơ vô năng đắc tội danh. Dù sao cố lưu vân tuổi thật sự là quá nhỏ. Mộc thanh y dựa vào ghế dựa trầm ngâm một lát thốc người cười. Bản quan cùng nam công gia cũng có một ít giao tình. Lấy việc không làm việc tư một lần coi như là nhân chi thường tình đi. Công tử là muốn, bước ngọc đường nhãn tình sáng lên tò mò xem mộc thanh y, mộc thanh y câu môi cười nói. Nhường vương gia phái nhân đêm này đó truyền cho nam cung dực. Đúng rồi, đừng quên nói cho hắn cùng với phí này sự đi nhân diệt chứng cứ phạm tội hoặc là tìm kiếm chân tướng, không bằng cẩn thận suy nghĩ. Là ai muốn đối phó trang vương phủ? Bước ngọc đường suy tư một lát nhất thời giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Mộc Thanh Y nói, tại hạ không nghĩ tới công tử cư nhiên cũng là e sở cho thiên hạ bất loạn người. Mộc Thanh Y hờ hững cười nói. Bọn họ đã cảm thấy bản quan rất thanh nhàn, bản quan liền khó được đến cần chính một phen, đêm này hoàng thành chung rất nhiều lâu năm bản án cũ đều nhất tịnh hiểu biết. Kêu phía dưới nhân đều đả khởi tinh thần đến đây đi, từ hôm nay trở đi. Phụng thiên phủ muốn việc, là, bước ngọc đường đứng dậy cung kính nói. Nam cung trong phủ, nghe nói bệnh nặng không dậy nổi Nam cung đại tướng quân cùng Nam cung dực ngồi ở trong thư phòng, diện mạo khí chất hoàn toàn bất đồng phụ tử lưỡng sắc mặt quả thật đồng dạng khó coi. Công tử phân phó, tại hạ đã đưa tại hạ cái này cáo từ. Trong thư phòng, một cái khác thân bụi bố y sam, đội mặt nạ nam tử bình tĩnh xem nam cung tuyệt cùng nam cung dực thản nhiên nói. Chút không vì nam cung tuyệt ngoại phóng tức giận sửa dọa nói. Nam cung dực hít sâu một đường khẩu, gật đầu nói, làm phiền hạ huynh đi này một chuyến, thỉnh truyền cáo cố công tử, hẳn ân tình nam cung ra suốt đời khó quên. Hạ tu chúc thản nhiên gật đầu, xoay người đi ra thư phòng. Trong thư phòng một mảnh yên lặng, hồi lâu, nam cung tuyệt mới thật dài thở dài nói, nhiều năm như vậy Đến cùng đều làm cho ta cái gì a Phụ thân, nam cung dực trầm giọng nói, phụ thân, nay vạn không thể nổi giận Nếu là chúng ta đều, kia trang vương điện hạ khả làm sao bây giờ? Cô đã mất, nam cung tuyệt khoát tay lạnh nhạt nói, này cố lưu vân nhưng là không đơn giản Bên người nhân, người tưởng thật cảm thấy dự vương là đứng ở chúng ta bên này Nam Cung Dực có chút kinh ngạc nói, phụ thân lời này nói như thế nào. Dự vương ngay cả không phải đứng ở chúng ta bên này, ít nhất. Trước mắt còn không phải chúng ta địch nhân. Hiện tại quan trọng nhất, đoan vương, nói đoan vương hai chữ thời điểm, Nam Cung Dực ẩn ẩn có chút miến răng miến lợi. Dung Tuyên cùng Dung Diễm hợp mưu tính kế Dung Hoài, cũng không ngờ Dung Tuyên là xung phong cái kia, mà Dung Diễm cũng là đi theo sau lưng nhặt tiện nghi thời điểm mấu chốt còn âm thầm thống giao nhỏ cái kia. Hảo một cái chai có tranh chấp, ngựa ông đắc lợi. Nam Cung tuyệt lắc đầu thương lão đôi mắt mang theo một tia bi ai cùng bất đắc sĩ, còn có càng nhiều cũng là nhìn thấu thế sự mỏi mệt Mới vừa rồi cái kia hà tu trúc rõ ràng là thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ, vẫn là cái kia cố lưu vân, người nào cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Chẳng lẽ dự vương bên người tụ tập như vậy một ít nhân chỉ là vì làm một cái không có việc gì hoàn khố hoàng tử sao? Kế tiếp người có tính toán gì không? Nam Cung tuyệt hỏi. Nam cung tuyệt ở trên triều đình bằng vào là hắn hiền hái tuy danh cùng chiến công, nhưng là đối với trên triều đình này đó tính kế lại kỳ thật cũng không tinh thông. Nam cung giựt cắn răng nói, gậy ông đập lưng ông, dung diễm cho rằng chỉ có hắn một người hội này đó sao. Này đó hoàng tử tuy rằng không chỗ nào không phải là thật cẩn thận, nhưng là dưới nhân lại vị tất đều như bọn họ bình thường cẩn thận. Cho nên vô luận là dung diễm vẫn là dung tuyên ngầm đều có thu thập đối phương một sự tình lấy bị bất cứ tình huống nào chẳng lẽ dung diễm cho rằng chỉ có hắn hội này nhất chiêu sao? Nam Cung Tuyệt ngưng mi nói, ngươi là nói. Nam Cung Dực gật đầu nói, không sai, đã hắn có thể nghĩ đến đến Phụng Thiên phủ nha môn cáo trạng, như vậy chúng ta cũng phái người đi. Hắn lần này đem Cố Lưu Vân liên lụy tiến vào cửu hoàng tử không chừng nhiều mất hứng, mặt sau. Tự nhiên có hắn hảo diễn xem. Nam Cung Tuyệt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng thế chiếu ngươi nói làm đi.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 Tự nhiên là bởi vì Tần Vương cũng phạm vào bệ hạ kiêng kỵ hoặc là nói. Tần Vương chính mình người khác nói nhi, bệ hạ chính là không nghĩ bảo hắn mà thôi. Nam Cung Tuyệt nói, kia, trang vương hội như thế. Nam Cung Tuyệt im lặng, hồi lâu mới nói, không biết. Quân tâm khó dò Tây Việt đế tâm tư lại càng không hào đoán. Có lẽ chuyện gì đều không có, có lẽ cùng Tần Vương giống nhau, có lẽ. Liền cùng 20 năm trước những người đó giống nhau. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.